Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 29 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 181, đăng cơ cùng Trung Giang Sơn. Tránh độc châu hiệu quả quả nhiên thần kỳ, một lát công phu dung cẩn liền chậm rãi mở mắt. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là Mộc Thanh Y lại rõ ràng cảm giác được hắn bình tĩnh trong ánh mắt toát ra đến một loại không hiểu làm cho người ta cảm thấy bi thương cảm xúc. Bệ hạ, Mộc Thanh Y thấp giọng kêu lên. Dung cẩn chậm rãi chát một chút ánh mắt rất nhanh liền đứng lên. Bệ hạ, dung tuyên đám người cũng vội vàng tiến lên tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là dung cẩn mới vừa rồi đột nhiên theo bên trong chàng xuất ra bộ dáng hiền nhiên chẳng phải chính mình xuất ra. Xem dung cẩn có chút tối tâm thần sắc mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không yên đứng lên. Dung cẩn cúi mâu, hờ hững nói tĩnh viễn hầu, lưu lại xử lý tàn cục. Hồi cung, lạc bệ hạ, đông phương phi trầm giọng nói. Dung tuyên do dự một chút thấp giọng hỏi nói, bệ hạ, ngũ đệ bọn họ. Thái Miếu lý còn có sáu vị thiên hoàng lưu lại hoàng tử. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, cũng không có nói nói lôi kéo một thanh y liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến, chính là thản nhiên để lại một câu. Đoàn vương đám người mưu đồ tạo phản, tạm thời đem liên can nhân chờ toàn bộ áp chế, đăng cơ đại điển sau đi thêm xử lý. Nhìn dung cẩn rời đi bóng lưng, tất cả mọi người có chút xuất thần. Ngụy vô kỵ kinh ngạc nhìn cách đó không xa cao mất thái miếu Thần sắc thảm đạm thở dài Đông Phương Phi vẫy tay đưa tới nhân chuẩn bị đi thăm dò xem thái miếu lý tình huống Mạc Vấn Tình lạnh nhạt nói Một cái canh giờ nội bất luận kẻ nào không cần tiếp cận thái miếu Nếu không chúng độc tự gánh lấy hậu quả Nói xong cũng không lại nhìn mọi người thần sắc Mạc Vấn Tình trực tiếp xoay người phi thân mà đi Này, Trang Vương Điện Hạ Đại tướng Quân Đông Phương Phi có chút khó xử xem dung tuyên cùng Nam C Nam cung tuyệt nhìn thái miếu phương hướng thở dài, ánh mắt thương xót. Nghe đừng cốc chủ phân phó đi, người ở bên trong không cứu. Dù là đông phương phi cùng dung tuyên người như vậy cũng không tùy vào chấn động. Dung tuyên trầm giọng nói cậu ngươi là nói từ đệ ngũ đệ bọn họ toàn đã chết. Nói nơi này, dung tuyên cũng không tùy vào bốc lên mồ hôi lạnh. Đột nhiên nhớ tới phía trước hắn cự tuyệt dung trương thời điểm dung trương xem ánh mắt hắn. Nếu hắn lúc đó hơi chút có nửa niềm tâm động chỉ sợ Cuối cùng hắn cũng muốn cùng sở hữu hoàng tử cùng nhau lưu tại thái miếu lý đi Tam ca làm sao có thể Dùng tuyên thất thanh nói Nam cung tuyệt có chút mờ mịt lắc lắc đầu Nói ai biết được Không có tiếng tam gì tam hoàng tử theo vương Đời này ước chừng cũng chỉ có hai kiện sự đủ để ghi khắc sử sách Hai mươi năm trước bị thiên hoàng đoạt đích phi Hai mươi năm sau cùng năm vị hoàng tử cùng thái miếu đồng quy vô tận Chuyện này nghĩ đến hoang đường không kềm chế được nhưng là ai có thể chân chính hiểu biết cuối cùng hắn đến cùng là nghĩ như thế nào đâu. Đông phương phi đồng dạng sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn cách đó không xa thái miếu sau so một lúc lâu vô ngôn. Trong hoàng cung, bên ngoài tuy rằng cơ hồ loạn thành một đoàn, nhưng là trong hoàng cung lại vẫn như cũ là ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh náo nhiệt thường hòa chi thượng Cử hành đăng cơ đại điển thanh cùng ngoài điện, cả triều văn võ cùng các quốc gia sứ thần sớm đã theo thứ tự ngồi xuống, nhấm nháp rượu ngon dai dao một mặt chờ đợi giờ lành đã đến. Ca thư hàn vẻ mặt thản nhiên ỉ ngồi ở trong ghế dựa chính là tùy tùy tiện tiện ngồi nhưng cũng làm cho người ta một loại khó có thể kháng cự khí thế cùng uy áp. Ca thư băng ngồi ở bên người hắn, có chút nhảm chán nghe trong công nhạc sĩ Tô Khốc. Bên kia khẳng vương nắm chén rượu đánh giá đang ngồi mọi người. Nếu mày nói, mười một đệ, này Tây Việt hay không có chút không thích hợp à Ca Thư Hàn mày kiếm khẽ nhích, bát ca cảm thấy chỗ nào không thích hợp hằng vương nhếu mày nói, đều giờ phút này Tây Việt tôn thất vương ra một cái đều không có xuất hiện Còn có này trọng thần cũng đều không có xuất hiện, chẳng lẽ còn không phải không thích hợp Tây Việt nhân đến cùng đang làm cái quỷ gì, an tâm một chút chứa táo Ca Thư Hàn thản nhiên nói, bát ca lo lắng cái gì Cho dù Tây Việt thật sự ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có người dám đối với các quốc gia sứ thần bất lợi bất thành. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Hằng vương hừ nhẹ một tiếng, nói lấy bổn vương xem hôm nay này đăng cơ đại điện có thể hay không cử hành vẫn là một hồi sự. Nói xong, hằng vương điện thượng cũng càng nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa sắc. Phía trước trong cung đại nội thị vệ dị động chẳng phải không có người phát hiện, chính là hiện tại các quốc gia sứ thần đều đã đều khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Liền ngay cả Tây Việt thần tử cũng có không ít có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Vị tất ca thư hàn không cho là đúng. Nâng tay lấy ra trên bàn rượu ngon, bình tĩnh thiền trước một ngụm lại thả trở về. Giờ lành lập tức sẽ đến Tây Việt hoàng thất nhân lại một cái đều không có xuất hiện, chẳng lẽ không đúng ra ngoài ý muốn. Hằng vương cười lạnh nói, ca thư hàn cười nói, ra ngoài ý muốn không có nghĩa là Tây Việt tân đế giải quyết không xong. Nga, kia bồn vương đổ muốn mỏi mắt mong chờ. Hằng vương khinh thường nói, đối với Tây Việt này một thế hệ tân đế, hằng vương cũng không thấy thế nào ở trong mắt. Nếu là dung tuyên hoặc là dung diễm trong lời nói dễ nói, nhưng là này dung cần, bất quá là cái vừa mãn 20 mao đầu tiểu tử, thậm chí phía trước còn luôn luôn đỉnh cái không có việc gì hoàn khố hoàng tử thanh danh có thể có cái gì tiền đồ. Ca Thư Hàn từ chối cho ý kiến. Ca Thư băng có chút lo lắng lôi kéo Ca Thư Hàn ống tay áo thấp giọng nói, 11 ca thanh đệ đệ không có việc gì đi. Ca thư hàn nhíu mày nói, băng nhi đối cố Lưu Vân nhưng là thập phần để bụng. Ca thư băng hì hì cười nói, 11 ca không biết là thanh đệ đệ rất đẹp mắt sao, hơn nữa. Hắn cùng thanh y cũng rất giống a nguyên lai like người cũng phát hiện. Ca thư hàn nhíu mày nói, ca thư băng cao quỳnh mũi cười nói, bọn họ là biểu huynh muội lớn lên giống có cái gì kỳ quái. Ca thư hàn ý vị thâm trường nhìn nhà mình đường muội liếc mắt một cái, lắc lắc đầu không nói gì. Bệ hạ giá lâm. Giờ lành đem đến, phụ trách chủ trì đăng cơ đại điền quan viên cất cao giọng nói. "Công nghênh bệ hạ thánh giá." Tây Việt bọn quan viên nhất tề đứng dậy, quỳ xuống đất nghênh đón. Vì biểu tôn kính, các quốc gia sứ thần tuy rằng không cần quỳ xuống, nhưng cũng đều đi theo đứng dậy. Thành cùng điện tiền thật dài cẩm thạch phô liền trên đường, đoàn người chậm rãi mà đến. Trước hết khai đạo là đại nội ngự tiền thị vệ, 12 danh ngự tiền thị vệ nhất tề minh thiên. Tân Hoàng đăng cơ phía trước mở đường nhưng không phải cung nữ thái giám mà là một đám mặc mới tinh kim giáp cầm trong tay đao kích tướng sĩ. Trong lúc nhất thời nhưng là nhường mọi người liền phát hoàng. Hằng Vương nhịn không được nhíu nhúi mày há mồm đã nghĩ muốn thuyết phục lại bị bên người ca thư hàn thản nhiên lườm liếc mắt một cái ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Đường quý một thân huyền sắc miện phục dung cần bước chậm mà đến. Huyền sắc miệng phục thượng 12 trưởng văn cùng màu vàng long văn dạng giữa sinh huy, bán cúi ở trước mắt chuỗi ngọc trên mũ miệng tre khuất hắn hơn phân nửa dung nhan. Thấy không rõ trên mặt thần sắc lại càng thêm làm cho người ta hơn vài phần không dám nhìn thẳng áp lực. Đang ngồi sứ thần không khỏi âm thầm hít vào một hơi, phía trước chi nghe nói Tây Việt Tân đế bộ dạng thập phần đẹp mắt làm hoàng tử thời điểm lại thập phần hoang đường. Nhưng là hiện tại chỉ nhìn này một phần làm người ta hít thở không thông khí thế khiến cho nhân không dám khinh thường. So với làm người ta lần cảm áp lực huyền y đế vương, rất nhiều người đều đem ánh mắt rời về phía đi theo dung cẩn phía sau mặc màu vàng lật cầm y tuấn mỹ ngươi nhã tự phụ vô cùng thiếu niên trên người. Phía trước có một cái khí chẳng như thế cường đại đế vương thế gian tuyệt đại đa số nhân ở trước mặt hắn đều là muốn ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là trước mắt thiếu niên vẫn chưa như thế nào phô trương hoa lệ. Lại đều có một loại ôn nguẩn như ngọc tự phụ cảm giác Cũng không như thế nào lóa mắt Đã có làm cho người ta vô pháp dễ dàng xem nhẹ Đứng ở đế vương bên cạnh người chỉ chậm hai bước khoảng cách Đã làm mạo phạm đế vương uy nghiêm khoảng cách Lại làm cho người ta cảm thấy dường như là thiên kinh địa nghĩa tồn tại bình thường Trước mắt hai người trẻ tuổi Đồng dạng tuấn mỹ tuyệt luân Khí chất cũng là đã bất đồng một cái như ngày bàn chói mắt, một cái như nguyệt bàn yên tĩnh, một cái như băng bàn lạnh khủng khiếp, một cái như mặt nước dịu ngoan. trong lúc nhất thời thế nhưng sở hữu nhân đều quên ngôn ngữ. công nhân bệ hạ thánh giá, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. dùng cần bước chậm đi lên thanh cung điện điện giai trên cao nhìn xuống nhìn xuống dưới cung kính quỳ lạy thần tử, bình tĩnh dựa vào lễ quan nhiều rào rạt nhớ kỹ dài dòng truyền ngôi di chiếu. Ánh mắt chậm rãi rừng ở đứng ở chính mình trước mặt chỉ cách một bước bậc thề mộc thanh y trên người. Thanh thanh, mộc thanh y ngẩn đầu đối với hắn nhợt nhạt cười. Từ đây ta cùng với thanh thanh cùng chung thiên hạ. Chỉ có thanh thanh cùng ta cùng chung thiên hạ, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Ta biết, điện dài phía trên tươi đẹp nắng ấm hạ, màu vàng lật quần áo thiếu niên thừa tướng dương mắt nhìn điện thượng tuấn Mỹ huyền y đế vương, bên môi gợi lên một tia thanh thiền, lại ấm áp mỉm cười. Điện giai dưới chấn động bao nhiêu nhân bản ứng trầm ổn tâm. Bố cáo thiên hạ, mạn sử nghe thấy biết. Khâm thử, theo lễ quan cao vút thanh âm, chúng thần lại một lần nữa bái nói, đi tam bái cửu khấu đại lễ. Thần chờ khấu kiến bệ hạ vạn tuế kim an. Bình thân, dung cẩn thanh âm ở trên đại điện vang lên. Tạ bệ hạ, không có người chú ý tới, có lẽ có nhân chú ý tới giải quyết xong không có người nói ra. Làm thừa tướng Cố Lưu Vân cũng không có đứng ở đại điện dưới xuất lĩnh bách quan triều bái tân đế. Mà là đứng ở khoảng cách tân đế chỉ có nhất dai trên vị trí cơ hồ là tương đương đi theo cùng nhau triệu quần thần triều bái. Từ xưa đến nay, khoảng cách hoàng đế gần như vậy vị trí cho tới bây giờ đều chỉ có hai người hoàng thái hậu, hoặc là hoàng hậu. Theo trình tề mà vang vọng tạ ơn, Tây Việt thế hệ mới đế vương cũng tuyên cáo chính thức đăng cơ kế vị. Cách đó không xa, vang lên cửu thanh vang vọng pháo mừng thanh làm tân hoàng đăng cơ đối toàn bộ kinh thành thậm chí là thiên hạ tuyên cáo. Đăng cơ đại điển nhìn như rườm già kỳ thật đại đa số thời gian đều lãng phí ở tại kia nhiều rào rạt di chiếu cùng nhất đống lớn rườm già lễ thiết thượng chân chính phải làm sự tình cũng là rất ít. Cho dù là thân là đế vương cũng càng như là một cái nghe người ta chỉ huy dối gỗ bình thường cho nên dung cần cũng không thích như vậy nghi thức mặc dù này đại biểu cho hắn từ đây quân lâm nhất phương. Đăng cơ đại điển nhất kết thúc, Dung Cần lập tức liền xoay người hồi cung. Sự tình phía sau tự nhiên có người quan tâm, mà đại yến quần thần thiệt tối lại phải chờ tới lúc trạng vạng mới có thể bắt đầu. Xem hoàng đế loan giá rất xa rời đi, trong đám người hàng vương có chút thất vọng khẽ hư một tiếng. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu ghen tị chi ý. Dung Cần bất quá là cách chỉ biết hồ nháo không hề kiến thụ như quán thiếu niên, lại nhảy trở thành Tây Việt quân vương. Mà hắn có này cường thế ca thư Tuấn cùng chiến công lớn lao ca thư Hàn ở có thể đoán được đời này hắn cũng chỉ có thể là cái không hề thực quyền hàng vương. Hàm chương trong cung, cố tú đình cùng mộ dung hy thản nhiên ngồi ở trong Thiên điện đánh giá Tây Việt Hoàng thất công đình trần thiết. Hoàng cung đối với rất nhiều người mà nói là cả đời tưởng tiến cũng vào không được địa phương, nhưng là đối với mộ dung hy cùng cố tú đình mà nói cũng không chấp nhận. Một cái từ nhỏ đang ở cung đình, một cái từ nhỏ xuất nhập cung đình, cho dù Tây Việt cùng Hoa Quốc không hề giống nhau địa phương cũng không đủ để hấp dẫn hai người nhiều lắm chú ý. Đại ca biểu ca, Mộc Thanh Y từ bên ngoài đi vào đến, nhẹ giọng kêu. Cố tú đình nhíu mày nói, Dung cần thế nào khẳng thả ngươi xuất ra. Mộc Thanh Y đảm cười nói, hắn cần nghỉ ngơi một hồi, bất quá này trong cung ngoài cung còn có rất nhiều sự tình cần xử lý ta tự nhiên liền xuất ra.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 Dung chương lần này đổ thật sự là náo ra kinh thiên động địa đại sự, chính là nhường tất cả mọi người tưởng không đau chuyện. Dung chương cuối cùng tận không phải lôi kéo dung cẩn này Tây Việt đế sủng ái nhất hoàng tử cùng với người thừa kế trôn cùng, ngược lại ở cuối cùng thời điểm đem dung cẩn cấp ném xuất ra, còn có cuối cùng dung cẩn lúc đi ra trong tay nắm tránh độc châu hiển nhiên Dung chương là đã sớm đã tính kế tốt lắm. Không biết trong đó công việc bên trong nhân ngoại nhân, thật sự rất khó suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, nhưng là, này cũng không bao gồm Mộc Thanh Y. Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hi cũng không tùy vào ngẩn ra, Mộc Thanh Y đơn giản chặn chỗ hiểm yếu đem thái miếu chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong lời của nàng, Cố Tú Đình hai người cũng chỉ có thể trầm mặc. Hồi lâu, Mộ Dung Hi mới vừa rồi thấp giọng thở dài nói, vốn là nhân gian si tình giả, tội gì đế vương gia? Cố tú đình trầm ngâm một lát nói, theo vương làm như thế, nhưng là cho các ngươi tương lai rất nhiều sự tình đều trở nên phương tiện không ít. Chính là theo vương chỉ sợ là không chiếm được cái gì hảo thanh danh. Mặc kệ nói như thế nào, dung trương lại thái miêu ý đồ mưu sát hoàng đế, sự tình đều là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Càng không cần nói cuối cùng giết nhiều như vậy, hoàng thất huyết mạch cho dù dung trương chính mình cũng đã chết nhưng cũng vẫn như cũ nan chụp này tội. Mộc Thanh Y nhẹ giọng thờ dài nói sẽ làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không để ý phía sau Thanh Danh. Khởi bẩm cố tướng Ngụy Công Tử cầu kiến. Ngoài cửa thị vệ trầm giọng bẩm báo nói. Mộc Thanh Y sừng sốt một chút gật đầu nói đã biết thỉnh Ngụy Công Tử đến thư phòng gặp nhau đi. Đại ca hàm trương trong cung ngoại sự tình làm phiền các ngươi. Cố tú đình gật đầu nói đi thôi. Mộc Thanh Y bước vào thư phòng liền nhìn đến Ngụy Vô Kỵ đang đứng ở thư phòng trung đánh giá thư phòng trên vách tường tranh chữ. Nghe được nàng tiếng bước chân mới vừa rồi quay đầu, lạnh nhạt cười nói, "Mộc cô nương, vẫn là gọi ngươi Cố công tử đi." Mộc Thanh y cũng không để ý, lạnh nhạt nói, "Xưng hô bất quá là cái danh hiệu mà thôi, Ngụy công tử tùy ý." "Ngụy công tử mời ngồi đi." Ngụy Vô Kỵ xoay người ở một bên ngồi xuống, Sơn Thủ đánh giá tòa án thư mặt sau tuấn tú thiếu niên. Hoàng cung bên trong cho dù bây giờ còn xem như ở Tây Việt Đế Tang Kỳ, vẫn như cũng có địa phương khác Việt với tôn quý ông Dung. Cùng Mộc Thanh Y như vậy ôn nhuận ngươi nhã tễ nguyệt phong cảnh khí chất bản ứng phải là không tướng hợp. Nhưng là Mộc Thanh Y ngồi ở án thư mặt sau, cũng là làm cho người ta cảm thấy khó được hài hòa hòa hợp dường như trời sinh nên như thế bình thường. Ngụy công tử cố ý tiến đến, nhưng là có chuyện gì muốn nói. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói. Nghiêm cần làm hại, ngụy Vô Kỵ lúc này đây cũng coi như được với làm mưu đồ tạo phản nhân chi nhất. Chính là Dung Cần cùng Mộc Thanh Y đều không có tỏ vẻ những người khác các việc các thế nhưng đưa hắn phao đến sau đầu, mới nhường hắn giờ phút này còn có thể thản nhiên lắc lư tiến hoàng cung đến. Thậm chí Mộc Thanh Y dám khẳng định ngụy Vô Kỵ tiến cung cũng không là đi bình thường lộ. Ngụy vô kỵ xem Mộc Thanh Y thở dài, khoát tay đem một cái nhìn như một mạc túi gấm phao đến Mộc Thanh Y trước mặt bàn thượng, nói: đây là nghĩa phụ lưu lại gì đó, cố công tử thay ta giao cho dung cẩn đi. Mộc Thanh Y mở ra túi gấm, bên trong gì đó cũng không nhiều, lại mỗi một kiện đều không giống người thường. Theo Vương Tư ấn, Hàn Tuyết lâu chủ lệnh bài còn có Ngụy vô kỵ trong tay một nửa sản nghiệp cùng với Theo Vương trong tay nắm giữ hướng tới quan viên võ tướng danh sách đợi chút. Mộc thanh y có chút nghi hoặc nhìn về phía ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ buông tay nói ta không phải hàn tuyết lâu chủ, hàn tuyết lâu. Là nghĩa phụ vì, chuẩn bị chính là sau này dung cần dần dần lớn lên, nghĩa phụ lại cải biến chủ ý cho nên mới từ ta tạm thời tiếp trường. Về phần thiên hạ thủ phủ sao, người cảm thấy nếu là không có đánh lượng tài lực chống đỡ ta cho dù lại có bản sự cũng không khả năng cũng không khả năng không đến 10 năm không phô tự thành vì thiên hạ thủ phủ a Nghĩa phụ phân phó, mấy thế này, một nửa cấp dung cẩn, bình thường ta chính mình để lại Cho dù chỉ có một nửa, ngụy Công Tử vẫn như cũ là thiên hạ ít có cự phú, càng trọng yếu hơn là thân là Tây Việt Hoàng đế Dung cẩn tự nhiên cũng không khả năng cùng dân tranh lợi, một lần nữa trở thành thiên hạ thủ phủ đối với ngụy Công Tử mà nói chính là cái vấn đề thời gian mà thôi Mộc Thanh Y thở dài nói, bệ hạ Ngụy vô kỵ nâng tay ngăn trở nàng muốn nói trong lời nói, thản nhiên nói, hắn muốn hay không là hắn sự tình cấp không cho là nghĩa phụ sự tình cùng bản công tử không có quan hệ. Hắn nếu là không muốn tùy tiện cầm phô kiều sửa lộ vẫn là đổi thành kim con suốt hướng trong sông ném đều cùng ta mặc kệ Mộc thanh y thở dài thân thủ đem túi gấm phóng tới một bên. Ngụy công tử đã sớm biết theo vương tính toán. Ngụy vô kỵ trầm mặc mộc thanh y gật gật đầu. Ta hiểu được. Ngụy Vô Kỵ cúi mâu, thản nhiên cười nói, hiện tại như vậy không phải vừa vặn sao? Nghĩa phụ cầu nhân nhân, từ đây ta cũng có thể tự do. Dung Trường Sở tác sở vi tự nhiên không tới phiên người khác đến đánh giá thị phi đúng sai. Mộc Thanh Y xem Ngụy Vô Kỵ nói, ta chỉ là có chút tò mò, Ngụy công tử. Chẳng phải ngu trung ngu hiếu người, mấy năm nay thế nhưng luôn luôn đều đối theo vương nói gì nghe nấy, liền ngay cả biết rõ hắn làm không đối vẫn cũng không ngăn cản. Trung hiếu Ngụy vô kỵ có chút buồn cười nhướng mày nói, cố công tử cảm thấy ta đối nghĩa phụ nói gì nghe nấy là vì đối hắn trung tâm hiếu thuận. Mộc Thanh Y nhướng mày bình tĩnh xem hắn. Ta quả thật luôn luôn đối Ngụy công tử sờ tác sờ vi cảm thấy thập phần không hiểu. Ngụy công tử đối theo Vương luôn luôn là nói gì nghe nấy. Nhưng là Ngụy công tử nếu là thật sự hiếu thuận trung tâm cùng theo Vương lấy công tử tính cách thủ đoạn hẳn là sẽ không chơ mắt xem hắn tự tìm tử lộ mà là nghĩ biện pháp giết dung cần bởi vậy ta suy nghĩ ngụy công tử có lẽ chẳng phải vì theo vương mà là vì mai phi mộc thanh y lạnh nhạt xem đối diện ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn mộc thanh y sau một lúc lâu mới vừa rồi lắc đầu cười nói cố công tử quả nhiên là trí tuệ hơn người khó trách có thể đem tây việt cùng hoa quốc hai quốc hoàng thất đùa bỡn trong lòng bàn tay ở mộc thanh y nhìn chăm chú hạ ngụy vô kỵ từ từ thở dài thấp giọng nói người nói không sai Ta sở dĩ xưng hô theo vương làm nghĩa phụ, lúc ban đầu chẳng phải bởi vì hắn thu dưỡng ta. Mà là bởi vì, Mai Phi là của ta nghĩa mẫu. Kia năm, ta mới sáu tuổi cửa nát nhà tan lưu lạc đầu đường. Một cái sáu tuổi đứa nhỏ, nếu không phải bị nhân quải đi đầu mông lửa gạt hơn phân nửa muốn đói chết ở đầu đường. Lúc đó nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ vừa mới đại hôn, hai người cùng nhau hội Bành Châu thăm người thân thời điểm cứu bị đói choáng váng ở ven đường ta. Nhớ lại hồi nhỏ sự tình, ngụy vô kỵ mày kiếm hơi nhíu. Tuy rằng hiện tại đã là thiên hạ thủ phủ, tọa ủng kim sơn ngân hà, nhưng là hồi tưởng khởi hồi nhỏ gặp được vẫn là nhường hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Khi đó nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu mới vừa đại hôn, cảm tình chính đốc tự nhiên sẽ không nguyện ý thu dưỡng ta như vậy một cái không liên quan tiểu hài nghi giáp ở hai người trung gian, phần đi nghĩa mẫu lực chú ý. Nhưng là nghĩa mẫu lại kiên trì phải ta giữ ở bên người, bảo ta đọc sách tập viết nếu là dựa theo nghĩa phụ nguyên bản ý tưởng đem ta tùy thiện ném cho dưới người hầu thu dưỡng hôm nay ta có lẽ sẽ không là ngụy không tử vô kỷ ngụy vô kỵ thản nhiên cười nói lúc ban đầu ở theo vương phụ kia một hai năm là ta từng nhỏ tới vui vẻ nhất ngày tuy rằng nghĩa phụ không vui ta đoạt đi rồi nghĩa mẫu chú ý lại vẫn là giống một cái thần tử phụ thân bình thường dạy ta ngụy vô kỵ năm tuổi cha mẹ song vong lại nói tiếp Cả đời này nhưng lại cũng chỉ có kia đoạn thời gian cảm nhận được cha mẹ quan ái. Cho dù là sau này, Nghĩa Mẫu bị mang vào trong cung cuối cùng vẫn như cũ dặn Nghĩa Phụ muốn hảo hảo nuôi nấng ta. Xem ngụy vô kỷ mặt mang nhớ lại thần sắc, chỉ biết Mai Phi ở trong lòng hắn vị trí chỉ sợ so với ở chung vài thập niên theo vương còn muốn trọng yếu nhiều. Khi đó, Nghĩa Mẫu cùng Nghĩa Phụ còn thường xuyên nói giỡn, nếu là có đứa nhỏ ta nhất định hội làm một cái hảo ca ca. Chỉ tiếc bọn họ luôn luôn đều không có đứa nhỏ. Cho nên, đợi đến nghĩa mẫu sinh hạ dung cần thời điểm ngầm ta còn là thật cao hứng, ta rất muốn tiến cung đi lặng lẽ đệ đệ lớn lên trông thế nào. Đáng tiếc, hoàng cung cũng không tốt tiến, thẳng đến dung cần tám tuổi thời điểm ta mới lần đầu tiên nhìn đến hắn. Quả nhiên, cùng nghĩa mẫu từng nói giống nhau, phi thường đáng yêu. Mộc thanh y thở dài, ngụy vô kỵ là thật đem mai phi trở thành chính mình mẫu thân. Như vậy Dung Cần tự nhiên là hắn đệ đệ, đối với Dung Trương, Dung Cần có thể là nam nhân khác đứa nhỏ, nhưng là đối với ngụy Vô Kỵ mà nói, vô luận Dung Cần là ai con đều là hắn đệ đệ. Cho nên từ đầu tới đuôi, ngụy Vô Kỵ thế nhưng đều là đứng ở Dung Cần bên này sao? Những lời này, vì sao không trực tiếp cùng Dung Cần nói? Mộc Thanh Y hỏi, ngụy Vô Kỵ nhướng mày cười nói, việc này lại cái gì có thể nói? Chẳng lẽ ngươi cho là... Nói cho hắn này đó hắn liền sẽ không chán ghét ta, sẽ ngoan ngoãn bảo ta ca ca. Mặt khác, ta cũng thực chán ghét hắn, hiện tại đem nghĩa phụ lưu lại gì đó giao cho ngươi, về sau bản công tử không nghĩ ở theo các ngươi dây dưa. Hắn nếu là nhận ta này ca ca, về sau tái kiến đừng với ta kêu đánh kêu giết tự thành. Bản công tử về sau thầm nghĩ qua điểm nhân qua ngày. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, vất vả ngụy công tử. Ngụy Vô Kỵ hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy nói, không có khác sự tình muốn nói, ta trước cáo từ. "Đợi chút." Mộc Thanh Y nói, "Đêm nay tiệc tối Ngụy công tử vẫn là tới tham gia đi." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói, "Này, không cần thôi." Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, "Chẳng lẽ Ngụy công tử tính toán ẩn cư núi rừng từ đây tị thế không ra? Đừng quên, hôm nay Thái Miếu Lý sự tình còn có ngươi một phần nhi. Nếu là về sau ngươi không nghĩ ở Tây Việt hành tẩu, coi ta như cái gì cũng chưa nói." Ngụy vô kỵ sườn thủ mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y có chút cảm khái, dung cần thật sự là vận khí tốt, ta đã biết. Nói xong, Ngụy vô kỵ xoay người hướng cửa ngoại đi đến. Ngụy công tử hôm nay chuyện đa tả, phía sau Mộc Thanh Y thanh âm thản nhiên truyền ra. Ngụy vô kỵ dưới chân dừng một chút, vẫy vẫy tay cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn Ngụy vô kỵ bóng lưng biến mất ở cửa, Mộc Thanh Y có một lát xuất thần. Thật lâu sau cũng chỉ là ẩn ẩn thở dài, liễm đi ánh mắt gian phức tạp thần sắc chuyên chú xử lý khởi trên bàn hồ sơ cùng sổ con. Thoáng cái buổi trưa thời gian, bên ngoài náo nhiệt vang trời hàm trương cung trong thư phòng cũng là một mảnh yên tĩnh. mộc thanh y thấy vài người, đem sở hữu sự tình đều xử trí thỏa đáng thời điểm đã sắp gần tiệc tối bắt đầu thời gian. Hôm nay chuyện đã xảy ra tuy rằng không có ảnh hưởng đến trong cung đăng cơ đại điện, nhưng là các nơi binh mã điều động hiền lành sau nhưng cũng thập phần phí không theo trong thư phòng đi ra, chờ ở bên ngoài thái giám cung nữ vội vàng đón đi lên. cố tướng mộc thanh y xoa xoa mi tâm, có chút ngoài ý muốn xem trước mắt tưởng bân nói tưởng công công thế nào ở trong này. tưởng bân cười khổ nói, bệ hạ trở về sau lao thẳng đến chính mình nhốt tại tầm điện lý, đến bây giờ còn chưa có xuất ra. lão nô nghĩ có phải hay không thỉnh cố tướng đi khuyên nhủ. mộc thanh y gật đầu nói, đi thôi. Chống rỗng tầm điện lý vắng lặng không tiếng động, Mộc Thanh Y nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền nhìn đến Dung Cần đang ngồi ở tầm điện một góc nguyễn sạp lý ngần người. Hai mắt mờ mịt bộ dáng rất rõ ràng làm cho người ta minh bạch hắn hiện tại liền đơn thuần ở ngần người, Dung cửu công tử này phó bộ dáng có thể nói là sở không có qua. Mộc Thanh Y chậm rãi đã đi tới ôn nhu nói, Dung cẩn như thế nào? Dung Cần ngẩng đầu lên ẩn ẩn nhìn Mộc Thanh Y sau một lúc lâu mới vừa rồi thân thủ nói thanh thanh đến. Theo giúp ta tọa một lát, mộc thanh y cũng không cự tuyệt nắm giữ dung cần thủ đi đến bên người hắn ngồi xuống. Tùy ý dung cần đem chính mình lâu nhập trong lòng, cầm dựa vào đầu vai nàng thanh thanh cọ sát. Còn đang suy nghĩ theo vương sự tình, thòng dòng cần theo thái miếu lý xuất ra, mộc thanh y chỉ biết dung trương tử với hắn mà nói cũng không như ở mặt ngoài nhìn qua như vậy không hề ảnh hưởng. Nếu Dung Trương đổi một cái tầm thường chết kiểu này có lẽ Dung Cần không có quá lớn xúc động, nhưng là Dung Trương tự quá mức quyết tuyệt, mà bọn họ cũng không là ngu xuẩn nhân tự nhiên minh bạch Dung Trương này phiên làm thâm ý. Trung quy, Dung Trương vẫn là lựa chọn giúp Dung Cần. Vô luận này giúp có phải hay không Dung Cần cần có phải hay không Dung Cần muốn nhận kiên quyết mà cường thế. Có lẽ trong không, cho dù là ôn hòa theo vương cũng vẫn như cũ mang theo Tây Việt đế cường thế cùng ngạo nghĩa. Dung cần cái chán dựa vào nàng mi tâm, hồi lâu mới vừa rồi thấp giọng nói, thanh thanh, người nói hắn vì sao muốn làm như vậy. Dùng cần chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lại nhịn không được hồi tưởng khởi cuối cùng kia một khắc tình cảnh. Cái kia từng nhường hắn hận không thể sát chi cho thống khoái nam nhân, đem tránh độc trâu nhét vào trong tay hắn. Đồng thời, nhẹ giọng hỏi cần nhi, người bảo ta một tiếng phụ vương được. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn một trường đưa hắn đánh ra thái miếu đại điển. Dung cẩn thậm chí đều chưa bao giờ nghĩ tới cái kia nam nhân cơ nhiên sẽ có như vậy thâm hậu nội lực Ở bị bắt bay ra đại điện kia một khắc hắn nhìn đến kia nam nhân nhìn trong ánh mắt hắn mang theo thản nhiên ý cười cùng chưa bao giờ từng có ôn nhu Bộc thanh y nâng tay khẽ vốt một chút hắn có chút tán loạn sợi tóc ôn nhu nói có lẽ hắn chính là muốn làm một ít chính hắn muốn làm việc Ta sẽ không cảm tạ hắn Dung cẩn miến răng nghiến lợi nói Hắn hận không thể đưa hắn bầm thay vạn đoạn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 Theo tay áo trong túi lấy ra ngụy vô kỵ giao cho nàng túi gấm, mộc thanh y ôn nhu nói, đây là ngụy vô kỵ lưu lại, nói là theo vương cấp cho ngươi. Dùng cần nắm trong tay túi gấm tuy rằng không có nhìn hắn nhưng cũng có thể đại khái đoán ra sẽ là cái gì vậy, một tay ôm mộc thanh y, dùng cần đóng chặt mắt nói giọng khàn khàn ta không phải. Kia không trọng yếu, mộc thanh y nhẹ giọng nói, hắn đã muốn đem mấy thứ này lưu cho ngươi, liền chứng minh sự thật đến cùng như thế nào hắn đã không thèm để ý. Cuối cùng hắn lựa chọn như vậy kết quả nhất định là trong lòng đã có chính mình lựa chọn. Dung cẩn ngươi có thể không thừa nhận cũng có thể theo nhu chán ghét hắn nhưng là không cần phủ quyết một cái người chết tâm ý. Từ đầu tới đuôi hắn dù sao không có làm qua cái gì thương tổn ngươi sự tình. Đúng vậy mộc thanh ý tin tưởng cuối cùng ở dung trương trong lòng dung cẩn đến cùng có phải hay không chính mình thân sinh con đã không trọng yếu. Có lẽ dung trương lưu lại này hết thầy. Bố trí này hết thầy thời điểm vẫn như cũ làm Dung Cần là hắn con cũng có lẽ chính là lúc hắn là chính mình yêu nhất nữ nhân huyết mạch. Nhưng là này đó cũng không trọng yếu. Thệ giả đã hỷ thượng một thế hệ ân oán cũng đã sớm hẳn là kết thúc. Dung Cần gắt gao ôm nàng, thấp giọng nói Thanh Thanh có ngươi ở thật tốt. Mộc Thanh Y cười nói, ngươi có biết tốt nhất hiện tại đứng lên chuẩn bị một chút đi, lập tức sẽ bắt đầu tiệc tối. Thân là hoàng đế, người cho dù không thể toàn trường tham dự ít nhất cũng phải lộ một mặt. Dùng cần lôi kéo Mộc Thanh Y đứng dậy, mỉm cười nói ta biết. Từ nay về sau, Tây Việt liền ở bàn công tử trong lòng bàn tay thanh thanh. Về sau sẽ làm phiền chậm ái khanh. Mộc Thanh Y cười mỉm, thần tự nhiên kiệt lực phụ tá bệ hạ. Hơi làm thu thập tưởng bân liền ở ngoài cửa nhắc nhở thời gian đã đến, bệ hạ cùng thừa tướng nên dự tiệc đi. Dùng cẩn nắm Mộc Thanh Y thủ chậm rãi đi ra ngoài. Theo nay mà sau, nắm giữ lẫn nhau thủ, ta nguyện cùng ngươi cùng chung thiên hạ Theo nay mà sau, chấp trường Giang Sơn tranh phách thiên hạ Ta cùng với ngươi dắt tay, khai sáng vạn thế cơ nghiệp chương 182, thần tử tư tâm, có lẽ là vì ban ngày không biết phát sinh chuyện gì Buổi tối trên yến hội tất cả mọi người thực thức thời toàn bộ dạ yến đúng là khó gặp bình thuận vô ba Chính là thiếu không ít hoàng thất dòng họ vẫn là nhường không ít người trong lòng không yên không thôi, dạ yến nhất kết thúc tất cả mọi người vô tâm lưu lại, đều phía sau tiếp trước ra cung đi. Hàm trương trong cung, nay đồng giảng là chỉ còn quả to dung tuyên cùng dung mộ lễ dung mộ phong cùng nhau ngồi ở trong thư phòng, thần sắc đều là vẻ mặt nghiêm nghỉ. Dung mộ lễ xem ngồi ở chính mình xuống tay sắc mặt có chút bụi bại dung tuyên, trong lòng lại cảm khái hoàn toàn. Nguyên bản chỉ làm chính mình huynh đệ là khó gặp ngoan nhân, này xem ra này vì tân đăng cơ hoàng chất nhưng là càng tốt hơn thôi. Năm đó dung mộ thiên diệt nhiều như vậy huynh đệ, nhưng cũng là hơn 10 năm công phu từ từ sẽ đến, trong đó còn có chính mình bệnh tử muốn chết. Nhưng là đang nhìn xem hiện tại vị này có thế này đăng cơ ngày đầu tiên tiên hoàng dưới gối hoàng tử liền còn lại dung tuyên một vỉ Này vẫn là ở dung tuyên thức thời tiền đồ hạ. Nếu là dung tuyên cũng có cái gì dị tâm, cho dù không biết thái miếu đến cùng phát sinh sự tình gì, dung mộ lễ cũng có thể đoán được chỉ sợ dung tuyên cũng không về được. Trang vương, hôm nay thái miếu lý đến cùng phát sinh sự tình gì? Dung mộ phong trầm giọng hỏi. Hắn cùng dung tuyên chờ hoàng tử tuổi cũng kém không có mấy, nói lên nói đến cũng càng tùy tính vài phần. Dung Tuyên yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái nói, theo vương cùng đoan vương giữ mưu ám sát thất bại, cuối cùng theo vương cùng người khác đồng quy vô tận. Theo vương dự mưu ám sát, cuối cùng đã thấy hoàng đế tung ra đến cùng khác huynh đệ cùng nhau đồng quy vô tận. Lời này ngươi nói này không kỳ quái sao. Hai vị vương ra nhất để xem Dung Tuyên. Dung Tuyên không khỏi cười khổ, hắn nói đều là lời nói thật. Tham gia hoàn đăng cơ đại điển sau hắn có ra một chuyến cung, đi theo phụ trách thiện hậu đông phương phi vào thái miếu. Thái miếu lý hoành thất thụ bát nằm đầy thi thể. Hắn này trừ bỏ dung cẩn bên ngoài sở hữu huynh đệ đều ở bên trong. Nhìn đến dung diễm thống khổ giữ tợn di dung, dung tuyên cũng không tùy vào có sau một lúc lâu không phản ứng đi lại. Tranh đấu gai gắt nhiều năm như vậy, cuối cùng dung diễm thế nhưng cứ như vậy đã chết.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 Hiện tại các vương phi đều bị trọng binh vây khốn, chỗ không xử lý đều là cái phiền toái. Không xử lý, hoàng đế vô lấy lực uy, xử lý quả nhiên là muốn máu chảy thành sông. Dung tuyên do dự một chút nói, việc này. Nói vậy bệ hạ đều có định đoạt. Dung mộ lễ cùng dung mộ phong nhất tề nhìn dung tuyên liếc mắt một cái, rõ ràng theo vị này nguyên bản có chút ngạo nghĩ hoàng chất trong mắt thấy được kính sở cùng thần phục thực hiện nhiên mấy ngày nay dung cẩn sửa tác sở vì đối với vị này từng kiêu ngạo liên đích trưởng huynh đệ đều không phục hoàng tử rất là rung động trầm mặc một lát dung bộ lễ gật đầu nói cũng thế bệ hạ oai hùng duy đoạn chỉ sợ cũng nghe không tiến chúng ta khuyên bệ hạ đến cố tướng đến ngoài cửa vang lên thái giám khẽ thông bẩm ba người nhất tề ngẩng đầu dung cẩn đã mang theo mộc thanh y xuất hiện tại thư phòng đại môn khẩu Thần sắc có chút lạnh nhạt bước vào trong thư phòng, dung cẩn lạnh nhạt nói, nhưng hai vị hoàng thúc cùng nhị ca đợi lâu. Ba người vội vàng đứng dậy chào, cùng kêu lên nói không dám. Dung mộ lễ nhìn thoáng qua đi theo dung cẩn phía sau chỉ có một bước xa dung cẩn, nhíu nhíu mày. Ba vị ngồi đi, dung cẩn ở thủ vị ngồi xuống dưới, vung tay áo đối ba người nói. Lại chỉ chỉ khoảng cách chính mình không xa một cái không ghế dựa nói từ thanh, ngồi xuống nói chuyện. Mộc thanh y trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ, ba vị đã trễ thế này cầu kiến chấm, gây nên chuyện gì? Dung Cần nhíu mày hỏi, ba người cũng không từng nhìn thoáng qua thần sắc thong dong tự nhiên ngồi ở khoảng cách Dung Cần gần nhất trong ghế dựa tuấn Mỹ thiếu niên. Trong lòng lại không dám dâng lên nửa phần khinh thị chi ý. Sự tình hôm nay bọn họ tự nhiên cũng đều là đã biết Dung Cần bị nhốt ở thái miếu lý thời điểm, sở hữu chỉ lệnh đều là này thiếu niên phát ra. Nếu không phải này thiếu niên quyết định thật nhanh, hôm nay kinh thành còn có đăng cơ đại điển còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhễu loạn. Còn có kia vài đạo mệnh lệnh, lạnh như băng huyết tinh không giống như là sự trí trước mắt này tự phụ tuấn Mỹ thiếu niên chi khẩu. Dùng tuyên cũng liền thôi, càng làm cho dung mộ lễ cùng dung mộ phong âm thầm kinh hãi là dung cẩn đối này thiếu niên thừa tướng tín nhiệm. Có thể điều động mệnh lệnh kinh thành chung nhiều như vậy chi binh mã, bản thân đã nói lên dung cần cho này thiếu niên ít hà cho hoàng quyền quyền lợi. Từ xưa đến nay hoàng quyền cùng tướng quyền trong lúc đó giống như là một hồi vĩnh vô trừng mực đấu sức. Đế vương cường thế tác tướng quyền mỏng manh. Đế vương vô năng tác quyền thần nắm quyền. Đúng là vì ngăn chặn loại tình huống này tây Việt tài trí chủ hoạch giả hữu nhị tướng để mà cân bằng. Nhưng là Dung Cẩn vừa bước cơ lại thủ tiêu tà hữu nhị tướng Trực tiếp đem chiều chính ủy cho một cái chưa kịp nhược quán thiếu niên tay Thế nào có thể không làm cho người ta cảm thấy lo lắng Dung mộ lễ đứng dậy cung kính nói khởi bẩm bệ hạ Thần chờ chính là muốn xin chỉ thị bệ hạ hôm nay thái miếu việc Nên như thế nào thiện hậu Dung Cẩn lạnh nhạt nói tình hình thực tế chiêu cáo thiên hạ đó là Ba người trong lòng cả kinh Nói như vậy chính là Dung Cẩn không tính toán buông tha các vị hoàng tử gia quyến Do dự một chút dung mộ lễ nói kia, các phủ gia quyến, dung cần tựa thiếu phi thiếu xem dung mộ lễ nói, hoàng bá phụ chẳng lẽ ngươi không biết thứ giá cùng mưu nghịch là cái gì tội danh. Dung mộ lễ im lặng, hắn làm sao có thể không biết. Cả nhà sao chảm, bên cạnh dung tuyên do dự một chút đứng dậy nói, bệ hạ vừa mới đăng cơ, nghi đại xá thiên hạ lấy trương bệ hạ dày rộng nhân đức chỉ ý còn thỉnh bệ hạ cân nhắc. Hoàng đế tâm ngoan thủ lặt thuộc hạ nhân tự nhiên hội an phân thủ kỳ nhiều. Nhưng là nếu là rất tâm ngoan thủ lạt cũng khó miễn nhân tâm tan dã trung tâm nan tồn. Dung Cẩn khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát lạnh nhạt nói, đã nhị ca nói như vậy. Chậm liền vòng qua bọn họ một lần, chỉ Đoan Vương Dung Diễm, cả nhà sao chàm còn lại nhân chờ đều tự an phận thủ thường, vô chiếu không được hiện ra nội thành trái lệnh giả, giết không tha. Dung Tuyên thần sắc hơi chút, biết loại quyết định như vậy đã là phá lệ khai ân, cũng không ở khuyên nhiều. Thần khấu tạ Long Ân. Dung cẩn xua tay nói, nhị ca không cần như thế, việc này giao cho hình bộ cùng đại lý tự nơi đi trí đi. Nhị ca nếu là có rảnh, không ngại quan tâm một chút Bắc Hán cùng Hoa Quốc sự tình. Dung tuyên ngẩn ra, bệ hạ đây là ý gì? Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, Bắc Hán ca thư tuấn dạ tâm bừng bừng, chậm sơ đăng cơ hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Còn có hoa quốc cái kia lão ra này, mấy ngày nay hoa quốc mộ dung khác cùng kia vài cái biên thùy phía tây tiểu quốc sứ thần đi nhưng là chịu khó, này đó sứ thần riêng về dưới cũng không như vậy an phận. Dung tuyên thần sắc cũng nghiêm nghỉ, phía tây rất nhiều tiểu quốc bộ lạc lâm lập Tây Việt cường đại thời điểm luôn đối Tây Việt xưng thần, nhưng là này đó quốc gia lại trước giờ không biết an phận, luôn thường thường sẽ phản như vậy một chút. Năm đó phía tây tiểu quốc phản loạn thậm chí còn lao động qua Tây Việt đế ngự giá thân chinh. Dung tuyên gật đầu nói thần lĩnh chỉ Dung cần vừa lòng gật đầu Như thế liền làm phiền nhị ca Nói xong sự tình Dung tuyên ba người mới nhất tề cáo lui xuất ra Trừ bỏ hàm trương cung Dung bộ lễ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cung điện nếu mày nói Đã gần đêm khuya Này cố Lưu vân thế nào còn chưa có ra cung Chính là hiện tại Bọn họ đều cáo từ xuất ra Cũng không thấy cố Lưu vân bóng dáng Dung tuyên trong lòng chung có chút bất đắc dĩ cười khổ Này cố lưu vân nhưng là Tây Việt tương lai hoàng hậu Ra không ra không có cái gì khác biệt Chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không phóng nàng chế như vậy ra cung Hoàng bá bệ hạ việc tư chúng ta cũng đừng trách Cho dù tưởng quản cũng quản không xong Nếu là người khác thì dùng mộ lễ tránh không được muốn thổi dâu trừng mắt Nhưng là nhất tưởng đến dung cần mấy ngày nay vừa tới huyết tinh thủ đoạn Dùng mộ lễ cũng chỉ cảm thấy trong lòng sừng suốt Cái gì bất mãn trong lời nói đều nói không được Thở dài, nói thôi, bồn vương giả đi cũng quản không xong việc này. Đốn chừng thở dài, Dung mộ lễ xoay người ra cung đi. Dung tuyên mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hàm trương cung, đợi đến đã biết cố lưu vân thật sự là thân phận còn không biết muốn ồn ào ra cái gì sóng to gió lớn đâu. tam đệ, người quả nhiên là đủ ngoan a Thật không nghĩ tới, người thế nhưng tài cán vì cửu đệ làm được như thế bộ. Nói đến cùng, trên đời này không bao nhiêu nhân thật là khờ tử. Thanh Thanh, trong tư phòng, Dung cẩn ôm Mộc Thanh Y vô cùng thân thiết kêu. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Như thế nào, không có gì chính là tưởng gọi tên của ngươi. Xem ngồi ở chính mình trong lòng thiên hạ bất quá chỉ khoảng nửa khắc lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong tay sổ con, ánh mắt chuyên chú, Dung cửu công từ không khỏi có chút giấm chua. Như nhường Mộc Thanh Y lựa chọn nàng tuyệt sẽ không dùng như vậy không ra thể thống gì bộ dáng xem sổ con. Nhưng là nàng thật sự là có chút coi thường người nào đó triền công Đặc bị là làm dung cửu công từ tâm tình càng hỏng bét Thời điểm hắn lại càng tích khuấn quyết lấy nàng nói chuyện Cũng không tất thật sự ngôn chi có vật chính là đứt quãng nói một ít có không có vô nghĩa Hôm nay tuy rằng là dung cần đăng cơ ngày Nhưng là mộc thanh y lại biết tâm tình của hắn cũng không tốt Buồn trong tay sổ con, mộc thanh y ôn nhu nói Có cái gì chuyện không vui tình đã nói xuất hiện đi ta nghe đâu Dung cần thở dài ôm nàng mảnh khảnh vòng eo nói, không có chính là muốn thanh thanh cùng ta. Sau một lúc lâu, Dung cần lấy ra buổi chiều thời điểm mộc thanh y chỗ rẽ cho hắn túi gấm mở ra, đem bên trong gì đó nhất kiện nhất kiện đặt lên bàn thản nhiên nói ta nhưng là không nghĩ tới trong tay hắn thế nhưng còn có nhiều như vậy này nọ. Dung trương nắm giữ mấy thứ này, muốn giao động Tây Việt nền tảng lập quốc là không có khả năng, nhưng là nếu là muốn cho bọn hắn tìm điểm phiền toái trong lời nói tuyệt đối là dễ dàng. Có chút không chút để ý thưởng thức trong tay Hàn Tuyết Lâu chủ lệnh bày, Dung cần nói, này cấp thanh thanh ngoạn nhi đi. Mộc thanh y lắc đầu, nàng căn bản sẽ không võ công, mà Hàn Tuyết Lâu cũng tuyệt đối là một cái thực lực vi tôn địa phương. Nàng chẳng phải một cái tự cho là đúng nhân, coi nàng như vậy thân phận không phải người trong giang hồ cũng sẽ không võ công, muốn hoàn toàn nắm giữ Hàn Tuyết Lâu làm cho người ta tâm phục khẩu phục căn bản là không có khả năng sự tình. Nếu là nàng chuyên tâm nhất trí trong lời nói có lẽ có thể, nhưng là coi nàng thân phận căn bản không có khả năng tâm vô không chuyên tâm chỉ xử lý hàn tuyết lâu sự tình. Nhưng là Dung Cần cũng không đồng, hắn thân phận tôn quý, lại có cùng ngụy vô kỵ thế lực ngang nhau thực lực lại chân chính hàn tuyết lâu chủ dung trương thân đệ đệ, như vậy thân phận thiên nhiên liền quyết định hắn có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ hàn tuyết lâu. Dung Cần có chút ghét bỏ kỳ thật có hay không hàn tuyết lâu với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Có Thiên Khuyết Thành ở, Hàn Tuyết Lâu tồn tại ý nghĩa liền suy yếu rất nhiều. Nhưng là nếu đem Hàn Tuyết Lâu nhập vào Thiên Khuyết Thành trong lời nói, không có một cái tương đối cường thế thống lĩnh chỉ sợ cũng áp không được. Nghĩ nghĩ, Dung Cần nói, đã thanh thanh không cần, liền còn cấp ngụy vô kỵ đi. Còn cấp ngụy vô kỵ, Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn Dung Cần. Dung Cần lạnh nhạt nói, có Thiên Khuyết Thành, ngựa lâm quân cùng đại nội thị vệ, Hàn Tuyết Lâu đối chúng ta không hề ý nghĩa. Hơn nữa hàn tuyết lâu là sát thủ tổ chức ngược lại khả năng hội bởi vậy mà dính dáng đến không cần thiết giang hồ ân oán. Dù sao cho tới nay đều là ngụy vô kỵ ở quản lý, bây giờ còn cho hắn là được. Đã dùng cần nói như vậy, Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không phản đối. Nói lên này, nàng ngược lại là nhớ tới một khác sự kiện. Theo vương phía sau sự người tính toán xử lý như thế nào? Dùng Cẩn nhíu mày. Mộc Thanh Y thở dài nói theo vương là vì ám sát cùng mưu nghịch mà là tuy là tự sát nhưng là tội danh nhưng không cách nào trốn tránh. Trên triều đình quan viên làm việc như thế nào người cũng biết được nói, chỉ sợ theo vương phía sau. Chỉ sợ ngày mai tin tức càng đi ra ngoài, trên triều đình sẽ một mảnh tất cả đều là mắng dung chương sổ con. Đừng nói là phong cảnh đại táng, dung chương có thể an ổn hạ táng sẽ không sai lầm rồi. Chỉ sợ chính là thỉnh cầu đưa hắn nghiền xương thành cho sổ con đều sẽ không thiếu trên triều đình vốn là cùng hồng đình bạch huống chi dung trương đã là người chết dung cần trầm mặc một lát trầm giọng nói trừ bỏ dung diễm những người khác giữ lại phong hào tang lễ giản lược kỳ thật lại nói tiếp cái khác vài cái hoàng tử đều từ có chút oan uổng bọn họ có lẽ tưởng thật đối dung cần kế vị tâm tồn bất mãn nhưng là chính mình lại quả nhiên là cái gì đều còn chưa có tới kịp làm đã bị dung trương cấp tận diệt làm cho người ta thường bất đồng tình bọn họ đều không được Mộc thanh y lắc đầu nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Này triều thần làm việc vô luận là Tây Việt vẫn là hoa quốc kỳ thật đều là giống nhau. Phong cảnh thời điểm vị tất tất cả mọi người sẽ thích ngươi, nhưng là một khi nghèo túng tuyệt đại đa số nhân đều sẽ tiến lên thải một cước. Dung cần cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói chẳng muốn làm như thế nào là bọn hắn có thể tả hữu được sao. Xem hắn lãnh ngạo kiên quyết dung nhan, mộc thanh y nhật nhạt cười nói, đã trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi dung cần cúi đầu ở nàng mi tâm hạ xuống vừa hôn Thanh thanh qua mấy ngày chúng ta tự thành thân đi Mộc thanh y có chút cốt nhiên Có đôi khi giả dạng thật tốt quá một ít một loại quấy nhiễu Hiện tại triều đình trong ngoài hoàn toàn không có người hoài nghi qua nàng là nam phẫn nữ trang Trong lúc nhất thời nhưng là nhường nàng có chút không biết như thế nào đánh vỡ này cục diện bế tắc Tổng không thể đến lúc đó hai nam nhân thành thân đi kia quả nhiên là phải này Tây Việt đều quậy lật trời Xem nàng vẻ mặt quây nhiễu bộ dáng, dùng cần cười nói thanh thanh không cần lo lắng, đến lúc đó bản công tử tự nhiên sẽ xử lý. Thanh thanh chỉ cần vui vẻ làm tân nương tử thì tốt rồi. Xem hắn vẻ mặt thản nhiên, dường như hoàn toàn không biết là quây nhiễu bộ dáng, mộc thanh y trong lòng không khỏi cũng thoải mái rất nhiều. Cười nhẹ gật đầu nói, hảo, theo trong cung xuất ra sau cơ hồ sở hữu nhân nhận đến kinh hách cũng không khinh. Nguyên lai ở bọn họ hoàn toàn còn không biết thời điểm Tây Việt trong hoàng thành thế nhưng lại có vài vị hoàng thất huyết mạch ngã xuống. Mà nay Tây Việt đế phía sau còn lưu lại huyết mạch cũng chỉ còn lại tân hoàng dung cần cùng với đoan vương dung tuyên. Đặc biệt ở đi ngang qua đoan vương phụ cửa thời điểm, nhìn đến ngoài cửa kia trọng binh vây khốn bộ dáng tất cả mọi người trong lòng trung âm thầm nhéo một phen hãn. Các quốc gia sứ thần cũng sợ tới mức không nhẹ, nguyên bản đối dung cần vị này tân đăng cơ đế vương còn có này vài phần khinh thị chi tâm sứ thần nhóm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng trở về đều tự sứ quán. Bắc Hán sứ quán nội, Hằng Vương bưng chén trà thủ còn có chút run run, chính là không biết là tức giận là kích động vẫn là sợ hãi. Xem ngồi ở một bên thần sắc trầm ổn bình tĩnh ca thư hàn, Hằng Vương nhịn không được nói: "Mười một đệ, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao?" Ca Thư Hàn nhướng mày nói, đây là Tây Việt quốc nội nội chính chúng ta có cái gì hảo nói. Ca Thư băng ngồi ở Ca Thư Hàn bên người, xinh đẹp mặt cười đồng dạng có chút tái nhợt bất quá việc này cũng đã có thể cười được. Nhìn Hằng Vương cười hì hì nói, 11 ca nói đúng, bát ca ngươi không cần sợ. Cho dù Tây Việt đế lại thế nào, cũng sẽ không giết chúng ta trên đầu đến. Hằng Vương hừ nhẹ một tiếng, không hờn giận nói, này bổn Vương tự nhiên biết. Chính là cho dù biết đối với này tân đăng cơ Tây Việt đế, Hằng Vương đã bản năng dâng lên vài phần ý sợ hãi. Chỉ nghe ca thư băng chuyện cười như châu. Huống chi, hôm nay những người này cũng không phải Tây Việt tân đế giết a Không phải nói sao, là theo cái kia cái gì theo Vương đồng quy vô tận. Hằng Vương trừ trừ khóe miệng. Sở hữu hoàng tử đều đã chết liền hắn một người trốn tới. Chỗ nào có sao mà khéo sự tình. Ca Thư Hàn trầm giọng nói, bát ca Tây Việt sự tình chúng ta không cần nhúng tay. Qua chút thiên chúng ta liền chuẩn bị khởi hành về nước. hằng vương ánh mắt vi tránh một chút nói, này dung cần nhìn qua cũng không đơn giản, chỉ sợ bệ hạ sẽ không nghĩ như vậy hằng vương rất rõ ràng ca thư tuấn chí ở thiên hạ lần này sở dĩ phái hắn đi theo ca thư hàn cùng nhau đến chính là bởi vì ca thư tuấn biết ca thư hàn bản nhân không tốt cũng không thích quyền mưu cho nên mới muốn hắn cũng đi theo đến xem này tây Việt tân đăng cơ trẻ tuổi hoàng đế đến cùng như thế nào. Ca thư hàn nhíu mày lạnh nhạt nói hoàng huynh chưa cùng bổn vương nói qua còn có chuyện gì. Huống chi cho dù có hiện tại là ở tây Việt ngươi có thể như thế nào. Không vui quyền mưu cũng không đại biểu ca thư hàn hoàn toàn không hiểu. Không phải hắn khinh thường chính mình bắt ca, đừng nói dung cẩn chính là một thanh y, chỉ sợ hắn cũng ngoạn bất quá nhân ra một bàn tay. hằng vương hừ nhẹ nói, đây là vi huynh sự tình, 11 đệ đã không có hứng thú, vậy đừng trách. Khi nói chuyện, hằng vương ánh mắt gian hơn vài phần đắc ý sắc. Ca thư hàn chiến công hiền hách cùng ca thư tuấn là huynh đệ lại như thế nào? Loại chuyện này ca thư tuấn còn không phải không tín nhiệm hắn thân huynh đệ mà muốn giao cho hắn làm Xem ca thư hàn ánh mắt cũng càng nhiều vài phần khiêu khích chi ý Ca thư hàn lại dường như căn bản không phát hiện một nửa cúi đầu uống ngụm chả nói Đã bắt ca kiên trì, vậy tìm ngươi nói làm đi hằng vương mang theo mộc vân dung đắc ý rời đi Ca thư băng mới nhíu nhíu mày xem ca thư hàn nói 11 ca bắt ca là ở châm ngòi ngươi cùng hoàng đế ca ca quan hệ Ngươi khả trăm ngàn đừng nghe hắn Ca Thư Hàn nâng tay gõ một chút nàng ót cười nói, người nghĩ đến nhưng là nhiều, sớm đi nghỉ ngơi đi. Không cần đi để ý tới hắn. Ca Thư băng cẩn thận nhìn xem, Ca Thư Hàn trên mặt quả thật không có gì không hờn giận thần sắc có thế này yên tâm đến, đứng dậy rời đi. Là, 11 ca cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm Tân Hoàng đang cơ trận đầu đúng là chiều hội liền dự kiến bên trong khiến cho sóng to gió lớn.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 Cho dù thượng xem cái chiều lịch sử cũng xưng được với là nghe rợn cả người. Mà này đó hoàng tử hoàng tôn tự nhiên đều có vương phi, kể từ đó, liên lụy nhân cũng liền càng nhiều. Chính là nay, bởi vì này mấy ngày vừa tới lôi đình thủ đoạn dung cần uy nghiêm đã xa không phải Tây Việt Đế vừa mới băng hà thời điểm có khả năng so với. Này đó triều thần mặc dù lại thế nào bất mãn, cũng quả quyết không dám công nhiên phản đối.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 Ở mọi người trong ấn tượng, vị này tuấn Mỹ vô chủ thiếu niên thừa tướng tuy rằng luôn luôn cùng hoàng đế có như vậy một ít thật không minh bạch quan hệ làm cho người ta lên án, nhưng là cũng thật sự là bởi vậy, hoàng đế cơ hồ chưa bao giờ cự tuyệt qua cố lưu vân gì đề nghỉ, vì thế cố phủ cũng lập tức đông như chảy hội đứng lên. Cố phủ trong thư phòng, vài vị lớn tuổi vọng trọng lão đại nhân ngồi ở trong thư phòng vẻ mặt tha thiết nhìn tòa thượng mộc thanh y. Mộc thanh y liếc mắt một cái quét tới, đó có thể thấy được này vài vị đều là các phủ hoàng tử phi hoặc là hoàng tôn phi nhà mẹ đẻ nhân. Này hoàng đế hạ lệnh đoan vương phủ xét nhà các phủ toàn bộ giam cầm. 11 hoàng tử như vậy còn chưa có phong vương sẽ không cần nói. Như ngũ hoàng tử mấy năm nay trưởng lại liên cái tước vị kế thừa đều không có nói. Có thể đoán được này đó còn lại hoàng tôn cả đời cũng liền như vậy qua. Kể từ đó từng cùng này đó hoàng tử hoàng tôn quan hệ chặt chẽ thế gia đại tộc như thế nào có thể cam tâm. Cố tướng bệ hạ tân hoàng đăng cơ thật sự là không nên vọng động can qua còn tình cố khuyên bảo khuyên bệ hạ mới là. Ngồi ở dẫn đầu phía trước một cái dâu tóc hoa dâm lão đầu nhi tha thiết nói. Mộc thanh y ngước mắt thản nhiên nói vọng động can qua. Trừ bỏ đoan vương phủ bên ngoài bệ hạ vẫn chưa lại nhiều giết một người tại sao vọng động can qua thuyết. Nhưng là. Các phủ hoàng tôn nhóm, đến cùng đều là Tây Việt hoàng thất huyết mạch. Lão giả chất chất nỗ lực nói. mộc Thanh Y nói, đúng là bởi vì bọn họ đều là Tây Việt hoàng thất huyết mạch mới càng nên an phận thủ thường Hiểu ra, hoàng thất chi tôn hơi có vô ý đều có thể giao động nền tảng lập quốc. Nếu là lúc này đây bệ hạ liền dễ dàng như vậy buông tha đi, chẳng phải là tương đương biến thành cổ vũ người khác ở lấy thân xúc pháp. Lúc này đây, bệ hạ hồng phúc Tây Thiên may mắn thoát hiểm, nếu là lại đến một lần. Đang ngồi các vị đại nhân cùng bổn tướng đều là tội nhân thiên cổ Nghe vậy, mọi người sắc mặt một trận thanh một trận bạch Như nói bọn họ thật là vì hoàng gia huyết mạch mà nói tình không khỏi có vẻ dối trá Đại đa số tự nhiên vẫn là vì chính mình tư tâm Bị một thanh y nói như vậy càng có vẻ xấu hổ vô Cố tướng bệ hạ vừa mới đăng cơ, hoàng thất huynh đệ sẽ chết một cái không dư thừa Điều này làm cho người trong thiên hạ như thế nào xem bệ hạ Bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh cố tướng lại nên khuyên nhiều một ít. Giờ phút này hẳn là đại xá thiên hạ quảng thi ân tài đức đúng vậy. Mộc thanh y đôi mắt vi tránh, đạm cười nói, đại nhân lời này nói quá lời. Lục hoàng tử cùng thập hoàng tử lúc trước trước mặt mọi người mưu nghịch phạm thượng bị giết là sự thật. Nhưng là khác vài vị cùng bệ hạ cũng không cái gì quan hệ. Huống chi, mưu nghịch giả tử. Nếu là kia vài vị ngày hôm qua không chết, chỉ sợ hôm nay cũng tránh không được một ly rượu độc kết cục. Ngươi, khuyên như thế nào cũng không ngừng, mọi người cũng có chút tức giận. Cố đại nhân, ngươi đừng vội ỉ vào bệ hạ tin một bề ngươi phải ý đổi giảng. Nói như thế nào, này đó hoàng tôn nhất thời hoàng thất huyết mạch là bệ hạ trí thân. Một ngày kia bệ hạ hối hận trước hết truy cứu tất nhiên là ngươi. Mộc thanh y nâng tay nâng chung trà lên. Nhưng không có uống chính là thản nhiên nói, đây là bồn tướng sự tình không nhọc các vị quan tâm. Đây là bưng trà tiễn khách y tứ, mọi người tự nhiên cũng không mặt mũi ở tiếp tục để lại. Cũng không chờ tiễn khách đều nổi giận đùng đùng đi rồi. Này Tây Việt thần tử tưởng thật có chút y tứ, từ phòng bình phong hậu chuyện đến mộ dung hy cười dài thanh âm. Cố tú đình cùng mộ dung hy theo bình phong mặt sau đi ra. Tuy rằng hoa quốc thần tử cũng có chút làm cho người ta phiền chán. Nhưng là Tây Việt này đó thần tử lá gan tự hồ là phá lệ đại cố tú Đình cười nói ước chừng là ở Tây Việt đế thời điểm bị đè nén quá độc ác Không nghĩ tới nay Tân Hoàng đăng cơ lại là một cái tâm ngoan thủ lạt Đây là ở thử Tân Hoàng để hạn đâu bộ Dung Hi nhíu mày nói Dung Cần cũng không phải là một cái dễ dàng bị thử nhân Những người này sẽ không sợ Dung Cần giận giữ dưới, đưa bọn họ tận diệt Đến lúc đó cái gì thử mưu kế đều là nhiều lời Cố tú đình nhíu mày cười nói, dung cần lại hận tâm tổng không thể đem tất cả mọi người giết đi. Giò xét cái một hai hồi bọn họ chỉ biết đúng mực. Mấy ngày nay Tây Việt cũng không có gì đại sự muốn làm, vừa vặn thừa dịp giờ phút này đêm này không an phận nhân gạt bỏ, lại sau này muốn làm sự liền phương tiện hơn. Thanh y thật không? Bọc Thanh y cười yêu ớt nói, đại ca liệu sự như thần. Cấn quy củ, năm nay 7 tháng còn có thể có một hồi ân khoa cuộc thi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có một đám tân quan viên bổ khuyết không thiếu. Những người này tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng là thắng ở tuổi trẻ, lại hơi có vây cánh liên lụy. Cố thú đình khẽ thở dài, dùng cần tính tình, nhưng là không sợ rứt khoát hẳn hoi làm việc. Nếu là người bình thường, vô luận là ai vừa mới đăng cơ chỉ sợ đều sẽ thật cẩn thận xử sự Ít nhất phải chờ tới căn cơ ổn định ở trên triều đình có chính mình thế lực sau đi thêm xử lý này không nghe lời nhân. Chỗ nào có người giống dung cẩn như vậy, vừa ra tay liền trực tiếp đem không nghe lời nhân diệt diệt biếm biếm. Như vậy tự nhiên là có lợi cho dung cẩn cấp tốc nắm giữ chiều chính, nhưng là một cái không cẩn thận nhưng cũng hội lật thuyền. bộ dung hy như có đăng chiêu nói, này cục diện đối với các ngươi nhưng là có chút có lợi. Hoàng thất vương gia chỉ còn lại có dung mộ lễ, dung mộ phong cùng dung tuyên ba người. Nếu là không có trong hoàng thất nhân dẫn đầu, này đó quan viên cũng làm ầm ý không đến chỗ nào đi. Dù sao loạn thần tạc tử không phải ai đều nguyện ý đảm này tội danh. Kể từ đó dung trương đồ thật sự là giúp dung cẩn không nhỏ chiếu cố. Sở hữu có tâm nhúng chàm ngôi vị hoàng đế huynh đệ toàn bộ đã chết một cái không dư thừa, hơn nữa tội danh còn không hội rơi xuống dung cẩn trên người. Nếu không phải như vậy, cho dù tương lai dung cẩn làm được lại xào rượu chỉ cần giết chết những người này khó tránh khỏi đều phải bị người ta nói một câu tâm ngoan thủ lạt. Này nhưng là hảo toàn bộ đều đã chết tuy rằng trước mắt thoạt nhìn thiện hậu thực phiền toái, nhưng là chỉ cần qua một đoạn này, vô luận là dân gian dư luận vẫn là tương lai sách sử, việc này đều chiếm không đến dung cẩn trên người đi. Mộc thanh y than nhẹ một tiếng nói, dung cẩn cũng không tất để ý này biêu danh. Bất quá, biểu ca nói rất đúng. Cố Tú Đình nói có hay không ý là một chuyện có tốt thanh danh cho dù so với làm cái bạo quân làm việc càng phương tiện nhiều. Đại ca giáo huấn là. Mộc Thanh Y gật đầu nói. Nghĩ nghĩ, Mộc Thanh Y nhìn về phía Mộ Dung Hy nói. Ngày hôm qua dạ yến thượng Phúc Vương chắc là đã nhìn thấy đại ca chỉ sợ này hai ngày cũng phải tìm tới cửa đến thôi. Ngày hôm qua cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hy tự nhiên cũng tham gia trong cung yến hội. Hơn nữa vị trí còn thập phần dựa vào tiền. Trong kinh thành mặc dù có không ít người biết thú đình công tử đã sớm đến Tây Việt Nhưng là biết mộ dung hy thân phận nhân nhưng không nhiều lắm Ngày hôm qua không khí cũng có chút trầm trọng cho nên cũng không có nhân tiến lên bắt chuyện Nhưng là hôm nay phục hồi tinh thần lại chỉ sợ tìm mộ dung hy cùng cố tú đình nhân đều sẽ không thiếu Mộ dung hy lạnh nhạt nói tìm tới cửa đến lại như thế nào Hoa quốc cùng ta đã không có quan hệ Biểu ca tưởng thật phóng hạ Mộc Thanh Y có chút tò mò nói, nếu tương lai, Hoa Quốc Có khuynh quốc họa, chẳng lẽ biểu ca cũng có thể khoanh tay đứng nhìn Này Mộc Thanh Y là thật có chút tò mò Đứng ở nàng góc độ xem tương lai thế tất không thể tránh khỏi một hồi tranh giành chi chiến chung Hoa Quốc kỳ thật cũng không chiếm phía trên Hoa Hoàng tuổi tác đã cao, Hoàng thất huyết mạch chiết tổn so với Tây Việt cũng tốt không đến chỗ nào đi Võ tướng Phương Diện còn có Triệu Tử Ngọc chống, nhưng là văn thần tự cố ra diệt môn sau căn bản là không có chân chính có thể lấy ra tay. So với quốc lực ngày thịnh, binh hùng tướng mạnh Bắc Hán Hoa Quốc thật sự không chiếm ưu thế. Về phần Tây Việt có nàng cùng dung cần ở, Mộc Thanh Y có tin tưởng chỉ cần vận tác thích đáng tất nhiên còn có nhất tranh lực. Mộ Dung Hy trầm mặc thật lâu sau, thản nhiên nói, trên đời nào có vạn thế Giang Sơn. Thay đổi triều đại vốn là tất nhiên ta nay đã không phải trong hoàng thất nhân, hoa quốc vận mệnh quốc gia như thế nào tự nhiên cùng ta tái vô quan hệ. Một thanh y cùng cố tú đình liếc nhau, song song trong lòng chung thở dài. Nếu không phải vài năm trước cố gia chi biến thế cục tưởng thật cũng còn không hảo nói. Mộ dung hy đến cùng là hoa quốc hoàng tử tuy rằng không thèm để ý chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đủ phóng hạ. Biểu ca Mộ dung hy nâng tay ngăn chờ cố tú đình khuyên giải an ủi cười nói, không cần như thế tuy rằng quả thật là có chút. Nhưng là ta lúc trước đã ly khai hoa quốc liền không tính toán lại đi trở về. Huống chi, mộ dung hy năng lực hữu hạn chính là tưởng thật trở về lại tưởng thật có thể lực vương sóng to sao. Chỉ sợ hiện tại hoa hoàng căn bản là không tiếp thu vì chính mình quốc gia trừ bỏ vấn đề gì, cho dù hắn thật sự sẽ đi cũng chỉ là một lần nữa bị nhốt thậm chí một cái bạch lăng một ly rượu độc kết liễu thôi. Khởi bẩm công tử, hoa quốc phúc vương điện hà cầu kiến. Ngoài cửa quản sự cung kính bẩm báo, mộc thanh y cười mỉm nói, vừa nói lên phúc vương, phúc vương liền đến. Biểu ca, mộ dung hy đứng dậy nói ta đi gặp thấy hắn đó là. chương 183. Hợp mưu tính kế, cố phủ thiên sảnh, mộ dung khác ngồi ở trong ghế dựa, mày kiếm nhíu lại, nhưng là thản nhiên sầu lo cùng bất an. Nhìn đến mộ dung hy tiến vào, sừng sốt sừng sốt mới vừa rồi đứng dậy nói, nhị để. Mộ dung hy cười nhẹ nói, đại ca, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng Mộ dung khác gật gật đầu nói, ta tốt lắm, nhị để ngươi. Nhìn qua cũng không sai. Trên thực tế, mộ dung hy so với hắn trong tưởng tượng muốn rất tốt. Tài có thể tin tưởng, lúc trước ở Hoa Quốc nhìn qua luôn tái nhợt gầy yếu dường như yếu đuối mộ dung hy, rời đi Hoa Quốc còn không qua một năm thời gian thế nhưng đã khôi phục thất tám phần. Liền ngay cả bề ngoài nhìn qua cũng dường như tuổi trẻ rất nhiều ẩn ẩn có vài phần 4-5 năm trước vẫn là thân là thái từ thời điểm diện mạo hiên ngang. Mộ dung hy cười nói, ở bên ngoài đi một chút tâm tình tốt lắm thân thiệt tự nhiên thì tốt rồi. Đại ca mời ngồi. Mộ dung Khác gật gật đầu một lần nữa ngồi trở về, mộ dung hy đã ở đối diện ngồi xuống, xem mộ dung Khác đạm cười nói, không nghĩ tới kiếp này còn có cơ hội ở nhìn thấy đại ca cũng là chúng ta huynh đệ duyên phận. Mộ dung Khác ngẩn ra, bình tĩnh nhìn mộ dung hy nói, nhị đệ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi không tính toán? Mộ dung hy cười nói, đại ca làm gì biết rõ còn cố hỏi, ta đã xuất ra tự nhiên sẽ không lại tính toán đi trở về. Huống chi? Cho dù ta trở về, Hoa Quốc lại sao lại còn có ta dung thân nơi? Cho nên, đại ca, có thể yên tâm, mộ dung khác sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Hắn quả thật là không nghĩ nhường mộ dung hi trở về, mộ dung khác rất rõ ràng này để để năng lực xa so với chính mình cao, nếu thật sự trở lại Hoa Quốc chỉ sợ chính mình hiện tại được đến hết thảy lại đem hóa thành hư ảo. Sẽ có ý nghĩ như vậy cũng không là mộ dung khác lỗi. Nhân tâm vốn là ích kỳ, mộ dung khác thân là hoàng tử tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không có dã tâm. Từ trước chính là bị sự thật có hạn, vô pháp có thể tưởng tượng. Nhưng là này đã hơn một năm, hoa quốc hoàng thất nhân tài điêu linh, nhường hoa hoàng không thể không trọng dụng này chính mình luôn luôn không coi trọng con. Này mộ dung khác hưởng qua quyền thế tư vị tự nhiên cũng không hy vọng chính mình có thể có được lại bị nhân cướp đoạt. Mộ dung hy tự nhiên cũng minh bạch mộ dung khác ý tưởng cho nên hắn cũng không quái mộ dung khác. Mấy năm nay, mộ dung khác vốn là không có làm cái gì chuyện thật có lỗi với hắn, cũng là chính hắn buông tha cho Hoa Quốc. Hắn nói như thế cũng bất quá là muốn cho thấy chính mình lập trường, nhưng mộ dung khác không cần ở cẩn thận đề phòng chính mình thôi. Một hồi lâu, mộ dung khác có chút suy sụp thở dài, nói ta không bằng nhị đệ. Mộ dung hy cười nhẹ nói, đại ca quá khiêm nhượng. Mộ dung hy lời nói những câu là thật, đã rời đi Hoa Quốc ta tất sẽ không lại đi trở về. Huống chi, này cung đình phân tranh ta cũng thực tại là có chút ghét. Mộ dung khác nhìn hắn trầm giọng nói, nhưng là, phụ hoàng lại hy vọng nhị để có thể trở về. Mộ dung Hi sừng sốt có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay chén trà sau một lúc lâu vô ngôn. Mộ dung khác trầm giọng nói, phụ hoàng nhường ta nói cho nhị đệ, chỉ cần nhị đệ có thể mang theo cố lưu vân cùng cố tú đình trở lại hoa quốc, sự tình trước kia hắn đều có thể chuyển cũ sẽ bỏ qua. Người vẫn như cũ là hoa quốc hoàng tử, bình vương điện hạ. Mộ dung thì có chút ngoài ý muốn xem mộ dung khác, mộ dung khác cười khổ nói, ta cũng không biết phụ hoàng chỗ nào đến tin tức. Bất quá đây là ta ở đến Tây Việt trên đường mới thu được phụ hoàng sai người khoái mã truyền đến ý chỉ. Nhị đệ. Người thật sự không lo lắng một chút sao? Mộ Dung Hy rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại cười lạnh một tiếng nói, lo lắng cái gì? Chẳng lẽ đại ca cho rằng phụ hoàng nhường ta mang theo Lưu Vân cùng Tú Đình trở về là muốn trọng dụng bọn họ sao? Chẳng lẽ không đúng? Mộ Dung khác nhíu mày nói. cố Tú Đình cùng cố Lưu Vân đều là khó gặp nhân tài, tuy rằng phía trước cùng hoàng thất không hề thiếu khúc mắc, nhưng là sự tình đều đã phát sinh cũng là hoàng gia có sai trước đây.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 Nếu là ta mang theo Tú Đình cùng Lưu Vân về tới Hoa Quốc, phụ hoàng lại ủy lấy trọng trách trong lời nói, vậy đại biểu. Chuyện năm đó là phụ hoàng sai lầm rồi, mà đế vương là tuyệt đối sẽ không sai. Phụ hoàng sở dĩ muốn nhường ta trở về, bất quá là muốn mượn cơ hội sẽ giết Tú Đình cùng Lưu Vân, lấy trừ hậu hoạn thôi. Đang lúc ta mộ dung hi là ngốc từ sao? Nếu không có vài năm nay sự tình có lẽ mộ dung hy thật sự tình nguyện làm một cái ngốc tử cũng sẽ mang theo cố thú đình cùng một thanh y trở về. Nhưng là nay, hắn lại sớm đã không phải cái kia một hàng kính sợ phụ hoàng hoa quốc thái tử. Như vậy siếc liền tính là muốn chính mình lừa chính mình đều là làm không được. Nhị đệ mộ dung khắc hơi hơi biến sắc. Nhưng là nhớ tới hoa hoàng phân phó vẫn là nhịn không được khuyên nhủ Nhị đệ đến cùng hoa quốc mới là người căn Chẳng lẽ người thật sự tình nguyện chơ mắt xem cố lưu vân cùng cố tú đình cùng hoa quốc nhiều nhất Cuối cùng thậm chí là hủy hoa quốc Hắn quả thật là không nghĩ nhường mộ dung hy trở lại hoa quốc Nhưng là hoa hoàng mệnh lệnh cũng không có thể không chấp hành Ít nhất không thể nhường phụ hoàng cảm thấy hắn chưa tận hứng Mộ dung hy thản nhiên nói Đại ca không cần lại nói ta tâm ý đã quyết Mộ dung khác nói, chẳng lẽ nhị đệ liên đệ Muội cũng không để ý. Người đi rồi sau phụ hoàng cũng không có thật sự sao bình vương phủ, đệ Muội vẫn như cũ ở lại bình vương trong phủ, hơn nữa. Mấy tháng trước vừa mới sinh ra một cái chất nhi mộ dung khác cho rằng, nói như vậy mộ dung hy hẳn là sẽ mềm lòng. Dù sao mộ dung hy cùng bình vương phi kết hôn hơn mười tái, từng cũng là có qua lưỡng tình khiển cuốn thời điểm. Vài năm trước hai người duy nhất đứa nhỏ cũng không hạnh thảo yêu cũng nhường mộ dung hy thân thể càng thêm họa vô đơn trí. Lúc này đã biết chính mình có một đứa trẻ tự nhiên hiểu ý tình kích động. Cũng không tưởng mộ dung hy chính là sắc mặt trầm xuống. Lãnh đạm nói nếu là phụ hoàng thưởng thật nhớ kỹ điểm này huyết mạch phân thượng nói vậy hội đối xử tử tế đứa nhỏ này. Đại ca không cần khuyên nữa. Nhị để khuyên như thế nào cũng không ngừng. Mộ dung khắc nhịn không được cũng có chút thức giận.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 Mộ dung khác hơi hơi chấn động, còn sót lại thân nhân tự nhiên là chỉ cố tú đình cùng cố lưu vân. Mộ dung khác không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh mộ dung hy cư nhiên sẽ có như thế sâu nặng hoán hận, thậm chí liên hoa quốc hoàng thất cùng hắn huyết thống chi thân cũng không nguyện ý thừa nhận. Mộ dung hy mỉm cười xem mộ dung khác nói, khó được ở Tây Việt còn có thể nhìn thấy đại ca coi như là duyên phận. Sẽ không cần nhắc lại này đó làm cho người ta phiền lòng việc vặt. Đại ca này một năm đến được. Thấy hắn như thế, mộ dung khác cũng không nại, chỉ phải nói lên này một năm đến hoa quốc phát sinh lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình. Còn có hoa hoàng thân thể cũng không quá hảo đợi chút mộ dung hy cũng chỉ là mỉm cười thàn nhiên nghe bất chợt sắp thượng hai câu, không khí nhưng là có vẻ vô cùng hài hòa chính là nhưng cũng trống rỗng làm cho người ta vài phần xa cách cảm giác. Mộ dung khác biết mộ dung hy đây là thật sự triệt để cùng hoa quốc hoàng thất cách tâm yên tâm rất nhiều nhưng cũng có chút cảm thán, bất quá ngắn mùn vài năm trong lúc đó hoa quốc hoàng thất điêu linh đến tận đây, luôn khó tránh khỏi làm cho nhân sinh ra vài phần bi thương chi ý. Cuối cùng, không có gì khả mà nói mộ dung khác cũng chỉ được rất tốt thân cáo từ chính là dặn dò nói, nhị đệ đã không muốn lại tham dự này đó phân tranh, liền nhanh chóng rời đi Tây Việt Hoàng thành bãi. Mộ dung hì ánh mắt vi tránh, lại cười nói, đa tạ đại ca nhắc nhở ta đã biết.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 Dung chương hậu sự quả nhiên là không tốt xử trí ở nhất chúng quyền quý nhóm cầu tình không có kết quả Mắt thấy đều tự kinh doanh nhiều năm hoàng thất quan hệ thông gia quan hệ bị tân đăng cơ hoàng đế rõ ràng lưu loát thu thập sạch sẽ sau. Tự hồ tất cả mọi người đem hoán khí tái giá đến đầu sò gây nên dung chương trên đầu Dung chương không có nữ nhân, không có vương phi thậm chí liên sườn phi đều không có Tự nhiên mà vậy cũng liền không có cái gì quan hệ thông ra vì thế trong lúc nhất thời buộc tội dung trương sổ con bay nhanh đôi đầy dung cẩn ngự án trong đó vô tình không phải giận xích dung trương mưu nghịch phạm thượng ý đồ thứ giá cuối cùng lại sát hại mấy vị hoàng thất quan hệ huyết thống này tội danh tội lỗi chồng chất cho dù nghiền xương thành cho cũng không đủ vân vân nhìn đến này đó sổ con dung cẩn sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên xem hắn tối tăm thần sắc một thanh y trong lòng bất đắc sĩ thở dài lâm triều nhất kết thúc dung cẩn liền lôi kéo một thanh y đi rồi. Lưu lại một chúng các đại thần hai mặt nhìn nhau, nhưng là rõ ràng đều có thể nhìn ra được đến, bệ hạ tâm tình không tốt lắm. Trong lúc nhất thời lại tưởng không quá minh bạch gây nên chuyện gì. Tuy rằng những người này có chút giận chó đánh mèo Dung Trương ý tứ, nhưng là lại hoàn toàn không biết Dung cần cùng Dung Trương có cái gì can hệ. Ở bọn họ xem ra, Dung Trương ý đổ ám sát cuối cùng tuy rằng thất bại tự sát nhưng là bệ hạ đồng dạng hẳn là chán ghét Dung Trương mới đúng Bọn họ hiện tại thượng sổ con buộc tội Dung Trương tội danh rõ ràng là thể thuất thanh ý bệ hạ vì sao còn có thể mất hứng Chẳng lẽ là bệ hạ trách bọn họ không có liên đoan vương cùng nho mắng Không ít người trong lòng chung do dự mà trở về một lần nữa trước sổ con muốn hay không đem đoan vương tên thêm đi vào Trang vương điện hạ bệ hạ đây là Một cái đại thần tiến đến đang chuẩn bị ra cung Dung Tuyên trước mặt cẩn thận hỏi thăm nói. mặc kệ chân thật tình huống như thế nào, hiện tại ít nhất thoạt nhìn bệ hạ vẫn là có chút trọng dụng Trang Vương, có lẽ Trang Vương Điện Hà có thể phỏng đoán đến bệ hạ tâm ý đâu. Dung Tuyên tựa thiếu phi thiếu quét mọi người liếc mắt một cái nói, mấy ngày trước đây các vị đại thần còn tại cầu bệ hạ khai ân, hôm nay vừa muốn bệ hạ đem dung trương đám người nghiền xương thành cho. Cái gọi là... Người chết vì đại tuy rằng dung chương tội không thể tha thứ, nhưng là nhân đều đã chết nếu là ở làm chút khác, không khỏi làm cho người ta cảm thấy bệ hạ bụng dạ hẹp hòi không thể dung vật bệ hạ thế nào có thể không sinh khí. Thì ra là thế, đa tạ điện hạ chỉ giáo, kia quan viên bừng tỉnh đại ngộ vội vàng bái biệt mà đi. Nam công dực đi ở dung tuyên bên người, nhìn nhìn chung quanh không có ai, mới thấp giọng cười nói, biểu ca, người thật sự nghĩ như vậy. Dung tuyên đạm cười nói ta nghĩ như thế nào không trọng yếu Chuyện trọng yếu bệ hạ muốn bọn họ làm như vậy Những người này quả nhiên là cho rằng phụ hoàng băng hà Cũng không biết trời cao đất rộng tam đệ tứ đệ thế nào là hoàng gia sự tình Đem thiên hoàng huyết mạch nhìn xương thành cho bọn họ nhưng là thật sự dám tưởng. Nam cung dực gật gật đầu thấp giọng nói ta cũng cảm thấy Bệ hạ hẳn là không quá chán ghét theo vương Bất quá đây là nếu là dễ dàng đi qua chỉ sở cũng không được Mưu nghịch phạm thượng dù sao cũng là đại sự, không có khả năng như vậy dễ dàng liền kết liễu. Dùng tuyên nghĩ nghĩ, nói quay đầu thỉnh cậu cũng trước sổ con, theo vương đoan vương lột bỏ tước vị, vẫn như cụ an táng hoàng lăng cũng được. Này đi sao, nam công dực có chút hoài nghi, có cái gì không được. Dùng tuyên thản nhiên nói, tam đệ vô tử, nguyên bản tước vị cũng không có nhân kế thừa, lão tứ lại, cả nhà sao chảm, lưu chữ cái tước vị có ít lợi gì còn không bằng dùng để cấp người trong thiên hạ một cái công đạo cũng có thể ở hoàng lăng đồi nhất tịch an thân nơi nam cung dực đánh giá dung tuyên có chút ngoài ý muốn nói ta còn tưởng rằng biểu ca hận dung diễm tận xương dung tuyên lạnh nhạt cười hướng ngoài cửa cung đi đến đế vị chi tranh liên quan đến tự thân lợi ích tự nhiên là ngươi chết ta sống có cái gì có hận hay không nay nhân đều đã chết bổn vương còn muốn mang theo này đó oán hận tiến quan tài bất thành Xem Dung Tuyên rời đi bóng lưng, Nam Cung giựt cười cười theo đi lên. Biểu ca xua đuổi khỏi ý nghĩ là tốt rồi. Dung Tuyên xua đuổi khỏi ý nghĩ, phóng hạ đối Nam Cung gia cũng là một chuyện tốt. Vô luận ai đang cơ kế vị, Nam Cung ra cũng không khả năng hoàn toàn dứt bỏ Dung Tuyên. Nếu Dung Tuyên đối Tân Hoàng còn tồn khúc mắc trong lời nói, đối Nam Cung ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tây Việt tối phồn hoa trên đường cái, một chỗ trà lâu trong xương phòng, mộ Dung khác đang ngồi uống trà. Chính là nhìn chằm chằm trước mắt chén trà cẩn thận thần sắc thoạt nhìn không giống như là đang nhìn một ly trà, mà như là như lâm đại địch bình thường Hồi lâu, mới ẩn ẩn thở dài, lửa có chút phúc hậu dung nhan thượng chán ra một tia cười khổ Thôi, việc đã đến nước này còn có thể như thế nào? Vương ra, bên người cận thị nhìn thấy lầm bầm lầu bầu có chút lo lắng tiến lên Cận thị là theo hắn hai mươi mấy năm tâm phúc cho dù là ở hắn tối nghèo túng thời điểm cũng không từng ruồng bỏ qua, mộ dung khác tự nhiên cũng không có gì lo lắng. Thấp giọng nói, bồn vương tưởng thật không nghĩ qua, một thanh y thế nhưng có như vậy năng lực. Chén trà bên cạnh trên mặt bàn phóng một chương tràn ngập chữ viết giấy tiên. Cận thị tự nhiên cũng biết kia mặt trên viết cái gì, vừa mới nhìn đến bệ hạ sai người truyền đến tin tức thời điểm vương ra suýt nữa đánh nghiêng trước mặt chén trà. Liền ngay cả chính hắn cũng nhìn không được đang nhìn trung âm thầm khiếp sợ Cái kia tây Việt trên triều đình lạnh nhạt thong rong chỉ điểm sơn bạch kỳ thiếu niên thừa tướng Thế nhưng chính là lúc trước hoa quốc vị kia bị chịu bệ hạ coi trọng minh trẻ công chúa Cũng khó trách bệ hạ hội giận tím mặt này nghĩ đến Lúc trước minh trẻ công chúa ở trước mặt bệ hạ sờ tác sờ vi toàn bộ đều là diễn trò Là vì cứu gia cố tú đình lại vì thay cố ra trả thù hoa quốc hoàng thất ngẫm lại năm trước bởi vì vị kia công chúa trực tiếp hoặc gián tiếp chết đi trọng thương hoàng tử trong lòng sẽ không rét mà run. Này bị bệ hạ đã biết này hết thảy đều là cái âm mưu, trong cơn tức giận bệ hạ muốn chí minh chạy công chúa cùng từ địa cũng là khó tránh khỏi. Chính là, đem chuyện này giao cho bọn họ đi làm, bọn họ thật là minh chạy công chúa đối thủ sao. Vương ra, bắc hán hằng vương đến, ngoài cửa có người thấp giọng nói. Mộ dung khác thân thủ đem trên bàn giấy tiên thu đứng lên, lạnh nhạt nói thỉnh Hằng Vương tiến vào. Không bao lâu, Hằng Vương liền mang theo Mộc Vân Dung đi đến. Phúc Vương điện hạ, hạnh ngộ. Mộ dung khác thản nhiên gật đầu. Hằng Vương, Hằng Vương phi, hạnh ngộ. Mộc Vân Dung tiến lên trong suốt nhất phúc. Vân Dung gặp qua Phúc Vương. Mộ dung khác hơi hơi gật gật đầu. Cùng vinh quận chúa. Lúc trước ở Hoa Quốc bởi vì Phúc Vương Phi cũng không thích Mộc Vân Dung, Phúc Vương đối này thất đệ vị hôn thê tự nhiên cũng không có cái gì hào cảm. sau Mộc Vân Dung hòa thân Bắc Hán lại không có để ý? Chính là không nghĩ tới, Hoa Quốc ba vị hòa thân nữ tử trong đó cũng có thân phận tôn quý thân vương chi nữ minh cùng công chúa cuối cùng có thể theo Bắc Hán xuất đầu cũng là này cơ hồ xem như làm nền Mộc Vân Dung. Nhưng là đã Mộc Vân Dung đã trở thành hàng Vương Phi. Hơn nữa hiển nhiên đối hàng vương rất khó ảnh hưởng, mộ dung khác tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi đắc tội nàng Sổ dọc, nhìn nhìn mộc vân dung cùng hàng vương, mộ dung khác cười nói, hàng vương cùng vương phi kiêm điệp tình thâm thật sự là nhường bổn vương hâm mộ chi cực Hàng vương cười nói, dung nhi đến từ hoa quốc luôn luôn thập phần thưởng niệm cố quốc Hôm nay nghe nói bổn vương muốn tới gặp phúc vương, mới cùng nhau đi theo đến, phúc vương chớ trách Mộ dung khác cười nói, làm sao có thể Bồn vương vừa vặn dẫn theo không ít hoa quốc tiểu ngoạn ý, vương phi nếu là không ghét bỏ trong lời nói, có thể mang về Bắc Hán ngắm cảnh, như thế nào? Mộc Vân Dung cười yếu ớt nói, đa tạ phúc vương điện hạ. Mọi người ngồi xuống, mộ dung khác như có đam chiêu nhìn Mộc Vân Dung liếc mắt một cái, nói, lại nói tiếp, hôm nay thỉnh hằng vương tới được sự tình cùng vương phi cũng hơi có chút quan hệ. Mộc Vân Dung ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía mộ dung khác. Mộ Dung khác cười nói, Cố Lưu Vân, Vương Phi khả nhận thức. Mộc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng nói Tây Việt Đại thừa Tướng, Vân Dung chỗ nào có cái kia vinh hạnh nhận thức. Đối với cái kia phía trước chỉ tại ngày đầu tiên từng có cùng xuất hiện Cố Lưu Vân, Mộc Vân Dung là đánh trong lòng không thích. Không chỉ có là vì hắn có vài phần giống Mộc Thanh Y, lại bởi vì hắn thân là nam tử nhưng là kia phong thái cho dù thẩm cho thân là nữ tử Mộc Vân Dung. Nguyên bản còn đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng Mộc Vân Dung, tỉ mỉ giả dạng sau xuất hiện tại Tây Việt đăng cơ đại điền cùng giả yến tượng vốn nên là kinh diễm tứ phương, lại luôn ở cố lưu vân xuất hiện trước tiên đoạt đi sở hữu quang mang, nhường Mộc Vân Dung thế nào có thể không chán ghét hắn. Mộc Dung khác lắc đầu cười nói, không, hàng vương phi tự nhiên là nhận thức hắn, chẳng những là nhận thức hơn nữa hẳn là còn quan hệ không phải là ít. Mộc Vân Dung nhíu mày có chút không rõ mộ Dung khác trong lời nói. Nếu mày nói, hắn họ cố liền tính là cố gia nhân cũng cùng túc Thành Hầu Phủ không có quan hệ ta làm sao có thể nhận thức. Năm đó Thúc Thành Hầu Phủ cùng cố gia quan hệ quả thật là không sai, nhưng là kia cũng chỉ giới hạn trong Mộc Thanh Y cùng cố gia nhân. Cố gia kia một đôi bị trong kinh thành người người khen ngợi huynh nguội đồng dạng mắt cao hơn đỉnh, trừ bỏ Mộc Thanh Y căn bản chướng mắt túc Thành Hầu Phủ khác thứ suốt thì nguội. Các nàng những người này liền ngay cả cố phủ đều không có đi qua vài lần, liền càng không cần nói cùng cố gia nhân hiểu biết. Mộ dung khác cười nói, không những người khác vương phi có lẽ không quen, nhưng là cố lưu vân vương phi lại nhất định quen thuộc. vương phi còn nhớ được minh trẻ công chúa mộc thanh y mộc vân dung trầm giọng nói, thì tính sao? Mộ dung khác nhẹ giọng thở dài, nay tây việt thừa tướng cố lưu vân chính là hoa quốc minh trẻ công chúa mộc thanh y. cái gì? Yên tĩnh trong xương phòng, Mộc Vân dung thanh âm có vẻ phá lệ bén nhọn chói tay, nhưng là nhưng không ai có tâm tư đi để ý tới. Liền ngay cả Hằng Vương cũng không tùy vào ngay dại sau một lúc lâu hồi bất quá thần đến. Một hồi lâu, Hằng Vương mới vừa rồi ho nhẹ một tiếng, rẳng vừa mới không cẩn thận tràn ra chén trà phóng tới một bên, nói, Phúc Vương đang nói giỡn đi. Cố Lưu Vân là cái nữ tử thông dòng mạo góc độ đến xem hàng vương thực dễ dàng tán thành điểm này, dù sao Cố Lưu Vân dung mạo thật sự là quá mức Tuấn Mỹ. Như vậy Tuấn Kiệt còn cùng Cố tú Đình Thanh Nhã, dung cần sắc bén bất đồng Cố Lưu Vân dung mạo càng có vẻ tinh xào. Hiện tại Cố Lưu Vân còn còn trẻ, 14 năm tuổi, lại là thư hương dòng dõi sinh ra, sống mái đường biển cũng là không khó lý giải. Nhưng là nếu là tiếp qua cái 7-8 năm Cố Lưu Vân dung mạo vẫn là nói như vậy tuyệt đối hội dẫn nhân hoài nghi. Nhưng là theo Cố Lưu Vân làm việc cùng thủ đoạn thượng hằng vương lại nửa niềm cũng không cảm thấy Cố Lưu Vân sẽ là cái nữ nhân. Cho dù là bọn hắn bắt hắn nữ tử lấy kiên cường độc lập chứ danh cũng xa không có Cố Lưu Vân như vậy thủ đoạn hòa khi thế. Càng trọng yếu hơn là nếu Cố Lưu Vân là cái nữ nhân nàng vì sao hội trở thành Tây Việt thừa tướng. Dung cần là căn bản là không biết vẫn là điên rồi. Mộ dung khắc nhíu mày nói, Hằng vương cảm thấy bồn vương nhàn rỗi không có việc gì chuyên môn tới nơi này cùng ngươi nói cười sao. Theo trong tay áo lấy ra vừa mới thu hồi đến giấy viết thư phóng tới hai người trước mặt. Mộc vân dung căn bản là bất chấp Hằng vương còn tại cầm qua trên bàn giấy viết thư cúi đầu nhìn kỹ càng xem trên mặt thần sắc lại càng thêm giữ tợn khó coi. Mộc thanh y, mộc thanh y thế nhưng thật là nàng. Mộc vân dung nghiến răng nghiến lợi nói hằng vương nghi hoặc lấy ra giấy viết thư nhìn kỹ một lần, đồng dạng cũng nhịn không được đổ hít một hơi. Giấy viết thư thượng ghi lại Mộc Thanh Y theo Hoa Quốc đến Tây Việt rất nhiều sự tình, bao gồm như thế nào nam phẫn nữ trang trà trộn ở Hoa Quốc cùng Tây Việt hoàn thành, thiết kế nhường mộ dung dục không hay ho cùng với phụ tá dung cẩn đăng cơ sự tình. Không tính là toàn diện không bỏ sót, nhưng là chỉ cần nghiêm cần nhìn, sẽ rất khó không nhường nhân dọa nhảy dựng. Này Mộc Thanh Y, thế nhưng như vậy lợi hại. Hằng Vương thấp giọng nói. Mộc Vân Dung giữ chặt Hằng Vương, dưng dưng nói, Vương ra chính là nàng. Chính là hắn hủy thúc thành hầu phủ, ngươi nhất định phải thay ta phụ thân báo thù a. Hằng Vương xem Ái Phi hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, trong lòng không khỏi quả quyết vội vàng ôn nhu an ủi nói Ái Phi yên tâm, Bồn Vương nhất định sẽ không nhường nàng tốt hơn. Thật sự, Mộc Vân Dung ngẩn đầu trong mắt còn mang theo trong suốt nước mắt bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hằng Vương cười nói. Tự nhiên là thật huống chi. Phúc vương thỉnh bồn vương đi lại, lại báo cho biết bồn vương chuyện này, nói vậy cũng là ý thứ này đi. Mộ dung khác thở dài, gật gật đầu nói, không sai, minh trạch Mộc thanh y lừa gạt phụ hoàng, phụ hoàng đã lôi đình giận dữ, hoa quốc tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha mộc thanh y. Vậy là tốt rồi, mộc vân dung dưng dưng cười nói, mềm mại tựa vào hàng vương trong lòng nói, có vương ra cùng phúc vương liên thủ, gì e ngại mộc thanh y cái kia tiện nhân. Bên cạnh mộ dung khác âm thầm trong lòng chung lắc đầu thở dài. Đồng thời túc thành hầu phụ nữ nhi khác biệt thế nào liền như vậy đánh đâu. Mộc thanh y tự nhiên là thông minh hơn người, mộc phi loan đầu óc cũng không kém, nhưng là này mộc vân dung cũng là cái cả đầu bã đậu ngu xuẩn. Cố tình nàng vẫn khí thế nhưng không sai. Nếu ở Bắc Hán xuất đầu là minh cùng công chúa hoặc là cùng lâm quận chúa, đối hoa quốc còn có thể có chút có ích. Nhưng là vị này cùng vinh quận chúa, không cho bọn họ thêm phiền toái chính là không sai. Nhìn nhìn lại kia mềm mại không xương bộ dáng, chỉ biết vì sao Mộc Thanh Y có thể xuất nhập triều đình thống lĩnh bách quan, mà Mộc Vân Dung chỉ có thể dựa vào nam nhân lấy sắc thị người. Chờ hai người hoai ngấy đủ, Mộc Dung khác mới hỏi nói, hàng vương có tính toán gì không? Hàng vương như có đam chiêu, nếu mày cười nói cái kia Mộc Thanh Y nhưng là cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, nếu... Chỉ vừa thấy hằng vương trong mắt dâm tà chị ý, bộ dung khác chỉ biết hắn ở đánh cái gì chú ý. Cuối mâu giấu đi trong mắt chán ghét chị ý, bộ dung khác trầm giọng nói, nghe nói bác hán liệt vương cùng một thanh y giao tình cũng phi thường không sai. Hằng vương vẫn là thận trọng hào. Hằng vương hừ lạnh một tiếng nói, bồn vương làm như vậy cũng là vì bác hán, mười một đệ có cái gì lý do ngăn cản. Chẳng lẽ hắn không phải bác hán vương ra sao? Huống chi, đến thời điểm bệ hạ đã nói rõ, việc này đều giao cho bồn vương xử trí, không có hắn nói chuyện đường sống. Nghe xong hàng vương trong lời nói, Mộc Vân Dung cũng là vạn phần mất hứng. Nàng tự nhiên chi đạo hàng vương háo sắc thành tánh, lúc trước nếu không phải xem nàng mạo mỹ mềm mại, lại làm sao có thể vì nàng mà biếm nguyên bản hàng vương phi. Nhưng là kia Mộc Thanh Y. Mộc Vân Dung nghiến răng nghiến lợi cũng không không thừa nhận, một năm không thấy, Mộc Thanh Y cho dù là mặc nam trang cũng so với nàng xinh đẹp không ít. Nếu là thay đổi nữ nhi giả giả, nhưng là nghĩ lại nhất thường, Mộc Vân Dung vừa cười lên. Hằng Vương háo sắc là một phương diện, nhưng là lại thích mềm mại quyến rũ nữ tử, lấy Mộc Thanh Y cao ngạo lại làm sao có thể đối Hằng Vương khúc ý thừa hoan, bị Hằng Vương ghét bỏ cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Đến lúc đó, Mộc Thanh Y liền rơi xuống trong tay nàng. Trọng yếu nhất là từng hoa quốc sùng cực nhất thời minh trẻ công chúa Tây Việt cao cao tại thượng đại thừa tướng, nếu rơi vào như thế kết cục phải là nhất kiện cỡ nào làm cho người ta cao hứng sự tình a Vương ra, nô tỳ vị kia thứ muội quả thật là một vị hiếm có tiểu mỹ nhân. Đó là nô tỳ cũng không cập vạn nhất, tiếp lấy trà đại rượu chúc vương ra sớm ngày như nguyện lấy thường. Hằng vương một ngụm ẩm hạ mộc vân dung đưa đến bên môi nước trà, vì ái phi hiền lành cao giọng cười ha hà. Tốt tốt, không hổ là bổn vương ái phi. Ái phi yên tâm, bổn vương hiểu rõ nhất cũng là ngươi. Mộc Vân Dung ôn nhu cười duyên, vương gia giỏi nhất hồ lộng thiếp thân. Mộ Dung Khác thần sắc lạnh nhạt nghe hai người liếc mắt đưa tình, trên mặt tuy rằng không có một tia dao động, trong lòng lại đối hằng vương tức giận thản nhiên hèn mọn. Khó trách tranh bất quá ca thư tuấn cùng ca thư Hàn huynh đệ lưỡng, sắc mê tâm khiếu thôi. Không chỉ có Ngô xuẩn còn tự cho là đúng tưởng thật cho rằng ca thư tuấn phái chính mình đồng mẫu thân đệ đệ tới là cho ngươi làm bảo tiêu sao Bất quá là ca thư hàn không thích hợp làm mẫu ta sự tình cho nên mới đối hắn vật tẫn này dùng mà thôi Huống chi ở Tây Việt muốn cùng Tây Việt đại thừa tướng làm đối Hơn nữa dung cần như vậy một vị bao che khuyết điểm không nói đạo lý hoàng đế Trong đó nguy hiểm tự nhiên là không cần phải nói ca thư tuấn thế nào bỏ được nhường chính mình coi là vương bài thân đệ đệ thân hãm hiểm cảnh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 xinh đẹp dung nhan thượng mang theo hằng vương tích nhất mềm mại cùng sùng kính y ôn nhu nói vương gia nếu như nguyện lấy thường vừa vặn có thể khải tấu tây việt hoàng đế đem tứ muội mang về bắc hán tứ muội tuy rằng quý vì tây việt thừa tướng thân phận tự nhiên không giống bình thường nô tỳ nguyện ý lấy vương phi vị muốn cho coi như là vì vương gia cùng bắc hán tận tâm hằng vương ôm mộc vân dung cười nói ái phi thật là có tâm bất quá bổn vương nhưng là cảm thấy không cần như vậy phiền toái Chỉ cần đến lúc đó rằng Mộc Thanh Y thân phận nhất công bố Tây Việt trên triều đình những người đó tự nhiên dung không dưới nàng bổn Vương không tin Tây Việt đế sẽ vì một cái tàn hoa bại liễu cùng bác hán trở mặt Lại nói tiếp Hàng Vương tuy rằng thèm nhỏ rãi Mộc Thanh Y dung mạo nhưng là đối Mộc Thanh Y người này lại thật sự là không có nửa phần yêu thích So với ngày đầu tiên liền cho hắn sắc mặt nhường hắn hạ không song đài Mộc Thanh Y hắn vẫn là càng thích chim nhỏ nếp vào người Mộc Vân Dung Vương ra nói là Mộc Vân Dung ôn nhu nói, dựa vào hàng vương bà vai hơi hơi cúi đầu, mềm mại sợi tóc giấu đi nàng đáy mắt ác độc. Mộc Thanh Y, người đã có thể trở thành Tây Việt thừa tướng, thật sự là hảo bản sự. Nhưng là bổn vương phi sẽ làm cho người ta thử một lần theo chỗ cao trùng trùng rơi xuống đến trong bụi bẩm tư vị cho ngươi nếm thử ta lúc trước chịu qua khổ sở. Bổn vương phi nhất định sẽ đem này hết thảy hết thảy đều còn đến trên người ngươi, ngươi chờ coi. Nghĩ đến đây, Mộc Vân rung cười đến càng kiều diễm đứng lên. Bên cạnh Mộ Dung Khác đêm nàng tươi cười xem ở đáy mắt cũng là âm thầm đánh cái rùng mình. Độc nhất phụ nhân tâm, cổ nhân thành không khi ta. Chương 184: Tiện kế hoạch, khởi bẩm công tử, Bắc Hán hàng Vương cùng Vương phi thỉnh công tử nhất tử. Cố phủ trong thư phòng, Hoắc Thù tiến vào cung kính bẩm báo nói: Mộc thanh y theo trùng trùng hồ sơ trung nâng lên lai lịch nâng tay nhu nhu mi tâm nói, hằng vương cùng hằng vương phi. Gây nên chuyện gì, hoắc thù lắc đầu nói, nói là hằng vương phi tưởng niệm cố nhân, dư công tử nhất kiến như cố cho nên muốn muốn cùng công tử trò chuyện tự ôn chuyện Mộc thanh y dương mắt tựa thiếu phi thiếu nói, ngươi xem, mộc vân dung như là theo ta nhất kiến như cố bộ dáng sao. Hồi bẩm hằng vương, bổn tướng không rảnh. Mặt khác nam nữ có khác bổn tướng cũng không thích hợp cùng hàng vương phi ôn truyền Nói không rảnh là thật này đó đến chúc mừng các quốc gia sứ thần không đổi thời gian có thể ở Tây Việt chậm rãi lưu lại Nhưng là thân là Tây Việt thừa tướng nàng, nay Tân Hoàng đang cơ chăm sự đãi hưng, làm sao có thể không vội Tuy rằng hiện tại khoảng cách 7 tháng còn có hơn 2 tháng, nhưng là ân khoa cuộc thi dù sao không phải mỗi 3 năm một lần khoa cử sớm có lệ thường Bình thường mười mấy năm vài thập niên cũng không gặp được một lần Tự nhiên cũng muốn sớm làm chuẩn bị, hảo chọn lựa ra thích hợp nhân tài. Hoắc thù nói thuộc hạ nói qua, nhưng là đối phương tỏ vẻ hằng vương điện hạ có chuyện quan trọng muốn cùng thừa tướng thương nghị, thỉnh công tử cần phải đi một lần. Hoắc thù đi theo mộc thanh y bên người đã có không ít ngày, thân là thiên khuyết thành chuyên môn bồi dưỡng xuất ra thất tinh đường chủ chi nhất tự nhiên xa so với doanh nhi năng lực càng thêm chắc tuyệt. Bởi vậy, doanh nhi liền tự động quan tâm khởi Mộc Thanh Y bên người việc vặt, mà ở bên ngoài sự tình liền đều giao cho Hoắc Thù. Hoắc Thù tự nhiên biết Mộc Thanh Y tính cách cùng mấy ngày nay bận rộn, nếu là Hằng Vương chính là lấy Hằng Vương phi như vậy tiếp lời trong lời nói, Hoắc Thù căn bản là sẽ không bẩm báo Mộc Thanh Y trực tiếp đẩy. Mộc Thanh Y thủ hạ tạm dừng một chút, nhíu mày nói, "Nga, Hằng Vương nhân nói như thế nào?" Hoắc Thù nhíu mày nói, "Hằng Vương phái đến người ta nói, là muốn cùng công tử thảo luận một chút minh trách công chúa sự tình. Công tử, Bạch Thanh Y đôi mi thanh tú vi chọn, trầm ngâm một lát bên môi lộ ra một tia như có đăm triệu ý cười, nói, đã biết ngươi đi truyền cáo Hằng Vương phái đến nhân, bản công tử đến lúc đó nhất định đi trước. Công tử, nói không chừng Hằng Vương đã biết đến rồi thân phận của ngươi, vội vàng đi trước có phải hay không? Hoắc Thù có chút lo lắng khuyên can nói, không bằng trước đem chuyện này bẩm báo bệ hạ, từ bệ hạ định đoạt. Mộc Thanh Y nâng tay ngăn chờ nàng nói, không cần, bọn họ nếu là biết ta thân phận, muốn tính kế, lúc này đây bất thành liền nhất định còn có thể có tiếp theo, một khi đã như vậy ta sao không thành toàn bọn họ. Tu Trúc Khả đã trở lại, bởi vì Dung Cẩn đăng cơ mấy ngày nay, vì kinh sợ quân tâm, hạ Tu Trúc cùng Đông Phương Phi Nam Cung tuyệt những người này mấy ngày nay đều luôn luôn tại trong quân. Hà Tô chúc phi rằng thân phận không rõ, nhưng là hắn võ công lại cũng đủ nhường gì một cái tâm cao khí ngạo tướng lãnh tâm phục khẩu phục. Hoắc thù nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói thuộc hạ lập tức phải đi thỉnh Hà công tử trở về. Vô luận công tử đi chỗ nào, có Hà công tử đi theo ít nhất liền an toàn thất bát phân. Mộc thanh y vốn định nói chính là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là xem Hoắc thù rõ ràng thả lòng thân sắc chỉ phải cười nhẹ từ nàng đi. Lần trước không cẩn thận ra ngoài ý muốn, Dung cần còn kém điểm không có bạo đi, này đó ăn tuy rằng trong lòng nàng đều biết bất quá mang theo hạ tu trúc làm cho người ta yên tâm cũng là tốt. Nàng thật sự là có chút tò mò, đã biết nàng thân phận Mộc Vân Dung cùng hàng vương tính toán thế nào đối phó nàng. Hạ tu trúc trở về rất nhanh, một thanh y hơi làm thu thập liền mang theo hạ tu trúc cùng hoắc thủ đám người hướng hàng vương theo như lời địa phương mà đi. Hằng vương cùng Mộc Thanh Y càng tốt địa phương là trong thành một chỗ tinh xảo pha dai vườn. Trong ngày xưa cũng có không ít quyền quý nhà công tử thiên kim nhàn đến vô sự đến nơi đây đi một chút. Trong khoảng thời gian này, có lẽ là vì thế cục khẩn trương duyên cớ trong vườn nhưng là có vẻ phá lệ yên tĩnh. Tiến vườn, hằng vương liền mang theo Mộc Vân Dung đón đi lên. Cố tướng cố tướng đại giá Quang Lâm, bổn vương thật sự là vinh hạnh chi tới. Hằng vương chắp tay cười nói. Nhất phái tác phong nhanh nhẹn diễn xuất chi tiết hằng vương là sinh trưởng ở địa phương bắc hán nhân thân hình cao lớn diện mạo thô cuồng vẫn khởi tao nhã nhẹ nhàng công tử khó tránh khỏi có vài phần họa hổ bất thành phản loại quyền cảm giác mộc thanh y dường như không thấy chắp tay cười nói hằng vương hằng vương phi mộc vân dung có chút ghen tị nhìn đối diện tao nhã bạch y thiếu niên này mộc thanh y mệnh thật tốt ở hoa quốc đã bị hoa hoàng sủng ái có thêm còn phong làm công chúa Đến Tây Việt lại thông đồng thượng Tuấn Mỹ vô chủ Tây Việt đế dung cẩn Thậm chí không tiếc nhường nàng nữ phẫn nam trang làm thừa tướng Chỉ cần nhất tưởng khởi mấy ngày nay nhìn đến Mộc Thanh Y mặc thừa tướng Chiều Phục đứng ở Bách Quan trong lúc đó chỉ trích phương tù bộ dáng Mộc Vân Dung liền nhịn không được ghen thì ánh mắt đều phải đỏ Nhưng là nàng cũng không từng nghĩ tới cho dù cho nàng đồng dạng cơ hội cùng gặp gỡ Nàng lại là phù có thể giống Mộc Thanh Y giống nhau chuyên chú cơ hội Gặp được chuyện khó khăn thời điểm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 Mộc thanh y âm thầm trợn trừng mắt còn tưởng rằng Mộc Vân Dung biến thông minh, nguyên lai chính là bởi vì nàng gặp một cái càng xuẩn nam nhân. Người một nữ nhân, hâm mộ một thiếu niên làm gì? Nói ra nói như vậy, cho dù nàng nguyên bản không biết Mộc Vân Dung, chỉ cần nàng vẫn là nữ phẫn nam trang tâm lý cũng nên khả nghi. Vương Phi nói đùa, Vương Phi thiên tư quốc sắc bổn tướng cũng hâm mộ thật sự. Mộc thanh y tươi cười ngươi nhã tác phong nhanh nhẹn hằng vương xem trước mắt như ngọc bình thường thiếu niên, ánh mắt không khỏi sáng lược. Một đôi đôi mắt luôn luôn tại mộc thanh y trên người lăn lộn. Mộc thanh y phía sau, hạ tu trúc không hờn giận khẽ hư một tiếng, hoác thù lại sắc mặt tối tăm hung hăng chừng mắt hằng vương. Nếu không phải hằng vương thân phận đặc thù, hiện tại nơi này lại càng không rất ẩn nấp nàng liền đem trong mắt hắn khu xuất ra. hằng vương có thế này chú ý tới mộc thanh y phía sau hai người, cười nói, này hai vị. Mộc thanh y thản nhiên nói, đây là tu trúc cùng hoắc thù, vương gia không cần để ý. Hằng vương hiểu rõ, tất nhiên là mộc thanh y tùy thân thị vệ cùng nha đầu. Có chút không hờn giận nói, chẳng lẽ cố tương đối bổn vương còn không yên tâm sao? Còn đặc biệt mang theo tùy thời thị vệ đi lại. Mộc thanh y lơ đĩnh, đạm cười nói, mấy ngày nay trong hoàng thành có chút không an ổn, nhiều mang cá nhân cũng là tốt. Còn thỉnh vương gia thư lỗi. Hàng vương không giấu vết nhìn Mộc Vân Dung liếc mắt một cái, Mộc Thanh Y mang theo hai người, đặc biệt trong đó một cái vẫn là cái nha đầu, vô luận đến chỗ nào nói không chừng đều sẽ đi theo Mộc Thanh Y, vậy có chút không tốt động thủ. Mộc Vân Dung mím môi cười, dịu dàng nói, bản phi cùng vương gia đã lược bị rượu nhạt cố thương lý mặt thỉnh. Mộc Thanh Y thản nhiên nhíu mày, Hai vị thỉnh. Chỗ ngồi này vườn không hổ là kinh thành tài tử giai nhân nhóm thích nhất đến địa phương chi nhất Hiện tại tuy rằng đã là tháng tư mặt lại vẫn như cũ phồn hoa rực rỡ Cũng có nhất đám đám ông Dung đẹp đẽ quý giá cạnh tướng nở rộ Muôn hồng nghìn tía xinh đẹp động lòng người Hai người thuyền định địa phương ngay tại mẫu đơn chỗ sâu một tòa u tĩnh tiểu các bên trong Vào phòng, trong phòng quả nhiên đã dọn xong một tòa tiệc rượu Mộc Vân Dung lại cười nói Cố công tử, bản phi cùng vương gia có chút chuyện trọng yếu muốn cùng công tử thương nghị, này hai vị. Mộc Thanh y nhíu mày, quay đầu đối Hoắc Thù cùng Hạ Tu trúc phân phó nói, "Tu trúc các ngươi ở bên ngoài đợi chút đi." Mộc Vân Dung cười nói, "Hai vị nếu là cảm thấy không thú vị, không ngại đến bên ngoài đi một chút." Này vườn cảnh sắc vẫn là thập phần không sai. Hạ Tu trúc lạnh nhạt nói, "Đa tạ vương phi, thuộc hạ vẫn là ở chỗ này chờ đó là." Mộc Vân Dung tươi cười cứng đờ, hừ nhẹ một tiếng xoay người vào phòng đi. Đóng cửa lại, hằng vương mới vừa rồi ngồi xuống mỉm cười xem Mộc Thanh Y dơ lên chén rượu cười nói, Cô tướng tuổi còn trẻ liền vinh đăng Tây Việt Đại thừa tướng vị, có thể nói là một người dưới vạn nhân phía trên, bồn vương bội phục cực kỳ. Đến, bổn vương kính cô tướng một ly. Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn nhìn hai người, nhẹ giọng nói, "Bổn tướng không tốt uống rượu chỉ sợ muốn cô phụ vương ra hảo ý. Hàng Vương cười nói, lựa ẩm một ít lại có gì Phương? Chẳng lẽ cô tướng không cho bồn Vương mặt mũi? Mộc Thanh Y ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi theo hai người trên người thản nhiên đào qua cười yêu ớt nói, một khi đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh Mộc Thanh Y dơ lên chén rượu chiều hai người cử cử, mới vừa rồi uống một ngụm Mộc Vân Dung cùng Hàng Vương trao đổi một cái đắc ý ánh mắt cũng đi theo dơ lên chén rượu đến cộng ẩm một ly. Không biết Hàng Vương cùng Vương Phi ước tại hạ tới đây, có gì chỉ bảo? Uống qua liền, Mộc Thanh Y mỉm cười hỏi. Mộc Vân Dung nhẹ giọng cười nói, tự nhiên là có chuyện trọng yếu tứ muội ngươi tưởng thật không nhớ rõ tam tỷ sao. Xem Mộc Vân Dung đắc ý bộ dáng, Mộc Thanh Y khẽ thở dài một cái. Người đã đã làm Bắc hán vương phi cần gì phải ở trộn lẫn đến việc này bên trong đến. Bình tĩnh mà xem xét, Mộc Thanh Y cũng không tưởng chủ động ra tay đối phó Mộc Vân Dung. Mộc Vân Dung rất xuẩn, đại gian đại ác nàng làm không đến cũng chỉ có thể nhân ghen tị trêu đùa một ít làm người ta chán ghét thủ đoạn nhỏ. Mộc Vân Dung trên mặt tươi cười vẻ mặt cười lạnh này nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói tứ muội, ngươi thật đúng là nhường tam thì ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Rời đi Hoa Quốc sau ngươi thế nhưng còn có thể trở thành Tây Việt Thừa tướng, thật sự là rất giỏi a. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói, năm trước ở Hoa Quốc trong Hoàng Cung tam thì chẳng lẽ không có đối ta nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Vẫn là tam tỷ trí nhớ không tốt lắm Mộc vân dung sắc mặt trắng nhợt bỗng dưng vang lên mộc phi loan từ thời điểm tình hình Nhưng là nhớ tới mộc thanh y nay là ở bọn họ trong khống chế lại càng thêm thức giận đứng lên Cười lạnh một tiếng nói tứ muội hiện tại ngươi khả ở chúng ta trong tay Ngươi sẽ không sợ hãi sao Ngươi đoán tam tỷ hội thế nào chiêu đãi ngươi Mộc thanh y không cho là đúng nếu mày cười nói ngươi có thể như thế nào đối đãi Đừng quên nơi này là Tây Việt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 Hoa Hoàng đã biết đến rồi sở hữu chân tướng tứ muội này công chúa thân phận nhưng là không bảo đảm, không phải không bảo đảm chỉ sợ Hoa Hoàng còn muốn không tiếc hết thảy đại giới giết chết Mộc Thanh Y lấy tuyết chính mình bị lừa gạt sỉ nhục. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói: Có Tây Việt thừa tướng vị ta còn muốn Hoa quốc công chúa thân phận làm cái gì? Mộc Vân Dung hừ nhẹ nói: Tây Việt thừa tướng, ngươi cho là ngươi còn có thể tỏa ổn Tây Việt thừa tướng vị trí sao? Một nữ nhân. Nữ Phẫn Nam Trang làm Tây Việt thừa tướng, không biết toàn bộ Tây Việt bọn quan viên sẽ là cái gì phản ứng đâu. Ha ha, Tứ muội, không bằng cùng chúng ta cùng đi Bắc Hán đi. Chúng ta vương gia đối Tứ muội thập phần tán thưởng, Tứ muội đi Bắc Hán, tỷ tỷ tốt chiếu cố ngươi một ít. Vương phi nói không sai, Cố tướng, ta không, Mộc cô nương, theo bổn vương, bổn vương cam đoan ngươi về sau vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Hằng Vương nhìn Mộc Thanh Y thanh lệ dung nhan, chợt mặt ra cười nói: Được đến Mộc Thanh Y đối với Hàng Vương mà nói không chỉ có là sắc đẹp vấn đề. Hắn biết từng ca thư hàn còn tự mình đi thúc thành hầu phụ hướng Mộc Thanh Y cầu qua thân, nhưng là lại bị Mộc Thanh Y khấp cự tuyệt. Nếu hắn có thể được đến Mộc Thanh Y trong lời nói, như vậy đến lúc đó ca thư hàn mặt đã có thể mất hết. Mộc Thanh Y có chút ghét nhìn lướt qua hai người, đối Mộc Vân Dung thản nhiên nói ánh mắt ngươi, nhưng là càng ngày càng kỳ quái. Mộc Vân Dung nhất thời khí đỏ mắt nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Cái gì kêu ánh mắt nàng càng ngày càng kỳ quái. Chẳng lẽ Mộc Thanh Y tưởng chính nàng thích Hằng vương sao? Nhưng là ở Bắc Hán loại địa phương đó, trừ bỏ Hằng vương nàng còn có thể dựa vào ai? Này hết thảy còn không đều là bái nàng ban tặng. Mộc Thanh Y, bản phi nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Mộc Vân Dung cắn răng nói. Mộc Thanh Y tươi cười nhạt nhẽo. Ngươi chỉ sợ không có cái kia bản sự. Mộc Vân Dung cười nói, ngươi cho là ngoài cửa kia hai người cứu được ngươi sao? Chỉ sợ chờ bọn hắn phát hiện thời điểm đã là chậm quá. Tứ muội người có hay không cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Cả người không khí lực, nguyên bản không có, nhưng là hiện tại đã ngươi nhắc nhở tự nhiên có thể có. Mộc Thanh Y sắc mặt hơi đổi thân mình qua cô hôn mê bất tỉnh. Thuốc này hiệu quả quả nhiên không sai, không nghĩ tới mươi uống bán chén liền hôn mê. Đem Mộc Thanh Y ghé vào trên bàn, Mộc Vân Dung mỉm cười khen. Hằng Vương trầm giọng nói, đừng vô nghĩa trước đem nhân mang đi lại nói. Ngoài cửa kia hai cái cũng không phải ngốc từ, vạn nhất phát hiện không đối tiến vào đã có thể thất bại trong gang tắc. Mộc Vân Dung nhưng không thèm để ý nói, vì sao muốn dẫn đi, Vương ra ở trong này. Không lâu có thể, nếu là không có phương tiện, thiếp thân trước tiên lui hà cũng được. Chỗ ngồi này tiểu các vốn là vì ngắm hoa chuẩn bị, tiến đến tự nhiên đều là phi phú thức quý. Bởi vậy toàn bộ tiểu các xây dựng cũng thập phần săn sóc xương phòng bên ngoài cách nguyệt hình môn còn liên một cái tiểu sảnh Không chỉ có rất xa ngăn cách không cạnh cửa khoảng cách đồng thời không gian cũng lớn rất nhiều, làm cho người ta có thể có cái làng tránh địa phương. Hằng vương ngẩn ra, do dự một chút vẫn là lắc đầu nói, không được trước đem nhân mang đi. Bên ngoài kia đôi nam nữ võ công rõ ràng không kém, vạn nhất bị bọn họ phát hiện thất bại trong gang tức liền miệt lớn. Mà kệ như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải được đến cái cô gái này. Hằng Vương nhìn về phía ghé vào bên cạnh bàn bạch thi thiếu niên, trong mắt tránh qua một tia lửa nóng. Địa phương là bọn hắn chuẩn bị, một vân dung cùng Hằng Vương trước đó tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Bọn họ chỗ địa phương là ở lầu 2, nhưng là dưới lầu lại sớm đã an bầy nhân tiếp ứng. Trong phòng sàn cũng tìm sớm bị nhân ngăn cách một khối, chỉ cần đem Mộc Thanh Y buông đi tự nhiên là có thể bình yên rời đi, chút sẽ không kinh động đến đứng ở bên ngoài hai người. Cho dù sau bọn họ phát hiện không đối tiến vào tìm người, chỉ cần đem hết thảy khôi phục nguyên trạng, bọn họ cũng không có manh mối. Mộc Vân Dung chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhục nhã Mộc Thanh Y, gặp hàng vương tiên trì trong lòng có chút không hờn giận nhưng cũng không dám phản đối, chỉ phải nói, vậy mau một ít mặt bị ngoại nhân nhân phát hiện. Ngoài cửa, hoác thù cùng hạ tu trúc một tả một hữu đứng ở cửa khẩu. Hạ tu trúc tựa vào trên cửa nhắm mắt dưỡng thần qua một hồi lâu đột nhiên mở to mắt hướng tới hoác thù gật gật đầu. Hoác thù nao nao, nhẹ nhàng gật đầu, hạ tu trúc đứng dậy xoay người rời đi. Hoác thù quay đầu nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, trong phòng còn ẩn ẩn truyền đến thấp giọng nói chuyện với nhau cùng nói dưỡng thanh âm, dường như trò chuyện với nhau thật vui hoắc thủ đáy mắt xẹt qua một tia sát ý tốt nhất cố công tử không có thương tồn đến một chút ít bằng không. Thế nào còn chưa có tỉnh lại. Một chỗ dấu kín trong phòng, Mộc Vân Dung có chút không kiên nhẫn nói. hằng vương nhíu mày nói, có phải hay không rực hạ quá nặng. Mộc Vân Dung không kiên nhẫn nói, mà kệ lấy nước đem nàng hát tỉnh. Vừa mới nâng chung trà lên xoay người, liền nhìn đến Mộc Thanh Y đã mở to mắt hơn nữa chậm rãi ngồi dậy. Mộc Vân Dung liền phát hoàng. Ngươi! Ngươi chừng nào thì tỉnh. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, vừa tỉnh. Có chút tò mò nhìn nhìn trước mắt trong phòng trần thiết hỏi, nơi này là chỗ nào? Mộc Vân Dung cười lạnh nói, tứ muội tam tỷ thật sự là bội phục ngươi, hiện tại ngươi còn có tâm tình để ý tới nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết, ngươi sẽ thế nào sao? Mộc Thanh Y thản nhiên nói, tam tỷ ngươi chỉ cần biết rằng. Đắc tội ta ngươi sẽ là cái gì kết cục là có thể. Nguyên bản ta cho rằng Tam thì tuy rằng không thông minh ít nhất lại còn biết cái gì kêu tránh hại su lợi, hiện tại thoạt nhìn. Thật sự là nhường ta có chút thất vọng. Mộc Thanh Y, người hiện tại khả ở bàn phi trong tay. Mộc Vân Dung cả giận nói, không thể tin được rơi xuống trong tay nàng. Mộc Thanh Y cư nhiên còn dám uy hiếp nàng. Tin hay không bản phi có thể lập tức giết ngươi. Giết ta, Tam thì cảm thấy ngươi còn có thể còn sống đi ra Tây Việt sao. Mộc Thanh Y cười hỏi. Mộc Vân Dung cười lạnh. Ngươi cho là dung cẩn sẽ vì ngươi đắc tội hàng vương điện hạ sao Người nữ phẫn nam trang làm Tây Việt thừa tướng, vốn là khi quân chi tội Chỉ cần nhất truyền ra đi Tây Việt lần đó đại thần đều hẳn không thể ngươi sớm đi đi tìm chết Ai cũng sẽ không cứu ngươi Mộc thanh y, ngươi xong rồi Mộc thanh y đảm cười nói, tam tỷ, chẳng lẽ ngươi không rõ sao Trên đời này chỉ có ta không nghĩ giết người không có ta mộc thanh y giết không chết nhân Mộ Dung An, Mộ Dung Dục Mộc Linh, Mộc Phi Loan, Chu Minh Yên A Còn có chúng ta phụ thân, lúc trước thả ngươi nhất mã ta là phụ quá mức nhân từ nương tay Mới làm cho người ta hôm nay như thế cả gan làm loạn Mộc Thanh Y, người này tiện nhân, người câm miệng, nghe Mộc Thanh Y thản nhiên nhớ kỹ những người này tên Mộc Vân Dung sắc mặt càng thấy trắng bệch đứng lên Là ngươi, là ngươi hại chết phụ thân cùng mẫu thân, ngươi này ma quỷ Mộc thanh y mím môi mỉm cười nói, tam tỷ ngươi nói sai rồi, phụ thân nhưng là tự sát ngay tại ta trước mặt. Ta muốn giết ngươi, ngươi điên đủ không có. Xem chỗ xùng yếu hướng mộc thanh y mộc vân dung, Hằng vương cầm trụ nàng, có chút bất mãn nói. Không chỉ có là đối mộc vân dung như thế kiệt tê bên trong bộ dáng cảm thấy bất mãn, lại bởi vì mộc thanh y trong lời nói nhường hắn vô hình bên trong sinh ra một cỗ bất an cảm giác áp bách. Tuy rằng hằng vương đại khai cũng biết một ít lúc trước hoa quốc sự tình, nhưng là nghe mộc thanh y như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra cảm thụ vẫn là không đồng dạng như vậy, trước mắt này ngồi ở trên đi văng dường như tay chói gà không chặt thiếu niên, ngạnh sinh sinh cho hắn một loại mau cốt tổng nhiên cảm giác. Vương ra, mộc vân dung cuối cùng phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nhìn hàng vương hàm lệ nói, vương ra, ngươi nhất định phải để dung nhi báo thù. Là này tiện nhân hại chết cha mẹ, đều là này ác độc nữ nhân. Mộc Trường Minh cùng hắn có cái gì quan hệ. Hằng vương tự nhiên không thèm để ý Mộc Trường Minh là chết như thế nào. Nhưng là cũng không để ý đang lúc này lấy lòng an ủi một chút chính mình Ái Phi. Tốt lắm ta đã biết. Cái Phi mau đi ra đi. Bổn vương sẽ thay người báo thù. Người nhớ được chúng ta nói tốt sự tình. Mộc Vân Dung có thế này lau nước mắt cười nói. Dung Nhi đã biết Dung Nhi phải đi ngay làm. Có chút ngạch ác độc nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái. Mộc Vân Dung xoay người ra cửa mộc cô nương hiện tại chúng ta nên hảo hảo tâm sự. hằng vương hàm cười xem mộc thanh y nói mộc thanh y bình tĩnh cúi đầu vương gia muốn theo ta tán gẫu cái gì hằng vương cười nói tự nhiên là tâm sự mộc cô nương đi theo bổn vương đi bắc hán sự tình chỉ sợ là vương gia suy nghĩ nhiều mộc thanh y không có muốn đi bắc hán ý tứ mộc thanh y nói hằng vương tươi cười âm lãnh hiện tại không có không quan hệ đợi đến mộc cô nương thành bổn vương nhân tự nhiên sẽ có. Ha ha, bổn vương cũng tưởng muốn nhìn, này Tây Việt Tân đến ngàn kiều trăm sủng thứ nhất sủng thần đến cùng là cái gì thư vị. Vừa nói, hằng vương một bên tiến lên thân thủ chiều mộc thanh y cổ áo tìm kiếm. Lại đi phía trước một chút cẩn thận ngươi cổ, một cái lạnh như băng thanh âm theo phía sau truyền đến, nguyên bản còn cười đến đắc ý phi phàm hằng vương trên mặt tươi cười nhất thời cứng ngắc. Chỉ thấy hắn trước mặt Mộc Thanh Y cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, trên ngón tay một cái tinh xảo bạch ngọc chiếc nhẫn tượng không biết khi nào thì bắn ra một căn lại tế lại trường châm, xanh mơn mườn châm chọc chính chỉ vào hắn ngực vị trí, chỉ cần hơi chút dùng một chút lực có thể đủ đâm vào đi. hằng vương nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tu chúc người tới quá nhanh. Mộc Thanh Y giận dữ nói ta còn tưởng rằng Bắc Hán có cái gì cao minh thủ đoạn không thú vị. Hà tu Trúc tiến lên một bước điểm Hằng Vương huyệt đạo một cước đưa hắn đá văng ra, thản nhiên nói, Bắc Hán nơi kém văn minh nơi, có thể có cái gì hảo mưu kế? Nghĩ ra hảo mưu kế, hiện tại ngồi ở Bắc Hán ngôi vị Hoàng đế thượng sẽ không là ca thư tuấn mà là trước mắt Hằng Vương. Mộc thanh y đứng dậy, thản nhiên cầm trong tay chiếc nhẫn khôi phục trong viện, mỉm cười xem Hằng Vương nói, Hằng Vương hẳn là cảm kích tu Trúc tới kịp khi, nếu không. Hằng Vương vang lên kia xanh mơn mườn châm chọc sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên Ngươi, ngươi làm sao có thể? Ta làm sao có thể biết các ngươi muốn làm gì? mộc Thanh Y nghiêng đầu mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng không biết các ngươi muốn làm gì, bằng không. Ta liền sẽ không đến. Nhưng là, biết rõ ta cùng Mạc Vấn Tình là bằng hữu, các ngươi cư nhiên còn có thể nghĩ đến cho ta hạ độc này nhất chiêu. Thật sự là nhường ta có chút thất vọng. Chính mình tỉ mỉ thiết kế mưu kế lại bị nhân ghét bỏ không đáng một đồng, hằng vương khí xanh cả mặt. Một hồi lâu mới rụt cuộc hoãn đi lại, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y đánh giá sau một lúc lâu hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói, cho dù bị ngươi xuyên qua thì đã có sao. Đường đường Tây Việt thừa tướng cương nhiên là nữ nhi thân tin thức này truyền ra đi. Không biết Tây Việt này quyền quý sẽ là cái gì phản ứng. Cho dù bổn vương muốn làm cái gì thì tính sao. bổn vương là Tây Việt sứ thần các ngươi có thể như thế nào. Nói cuối cùng, hằng vương ngược lại là đắc ý nở nụ cười không thể được đến mộc thanh y thì thế nào chỉnh suy sụp mộc thanh y cũng giống nhau sự kiện làm cho người ta vui vẻ sự tình hắn cũng không tin đợi đến tây việt nhân đã biết chân tướng sau mộc thanh y còn có thể tỏa ổn thừa tướng ngai vàng đến lúc đó tổng hội có cơ hội tựa hồ nhìn ra hàng vương ý tưởng hạ tu trúc đôi mắt trầm xuống nhấc chân nhất đá hàng vương nhất thời biến sắc So với vừa mới đưa hắn đá ngược lại ở kia một cước Hạ tu trúc này một cước đá cũng không tổng hằng vương thân mình thậm chí động liên tục đều không có động một chút Nhưng là hằng vương lại rõ ràng cảm thấy ngược một trận tan lòng nát dạ đau đớn Ngay tại hắn muốn mở miệng chất vấn thời điểm Lại biến mất vô tung hằng vương sừng sốt lăng Có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hạ tu chúc Nhưng là thân thể cũng không có cái gì không khỏe Liền chỉ phải xem nhẹ đi qua Một cô nương hiện tại muốn thế nào tổng sẽ không muốn giết bổn vương đi. hằng vương có chút khiêu khích nói. mộc thanh y ngồi trở lại trên đi văng, lại cười nói, giết ngươi. làm sao có thể đâu? hằng vương điện hạ nhưng là tây việt khách quý tuy rằng hằng vương điện hạ có chút, nhưng là cũng hẳn là có bắc hán xử trí mới đúng. bổn tướng tin tưởng bắc hán sẽ cho bổn tướng một hợp lý công đạo. công đạo. hằng vương dơ thẳng lên trời cười to. người nghĩ muốn cái gì công đạo? Nói cho ngoại nhân bổn vương muốn đối với người ý đồ gây rối Đến lúc đó, không, Mộc Thanh y mím môi nhật nhạt cười Rõ ràng là Hằng Vương ý đồ ám sát bổn tướng Ngoài cửa, Mộc Vân Dung dẫn đoàn người bay nhanh đi đến Vừa đi còn không quên một bên nói Vương ra ngay tại phía trước noãn các nghỉ ngơi Hằng Vương nói tìm chúng ta nghị sự Đến cùng có chuyện gì cần đến nơi này thương nghỉ Đi ở một bên triệu tử ngọc nhíu mày nói Nhìn nhìn đi ở bên người bản thân có vẻ có chút không yên lòng phúc vương như có đam chiêu Mộc Vân Dung che miệng cười nói Vương ra muốn nói tự nhiên đều là chính sự thiếp thân một cái nữ tác nhân ra chỗ nào có thể biết đâu Dung tuyên cho đứng ở bên người bản thân Dung ương một cái an tâm một chút Chưa táo thần sắc lạnh nhạt đánh giá khởi ở đây người đến Hàng vương gọi tới nhân thật đúng không ít Bác Hán hoa quốc cùng vài cái khá lớn quốc gia sứ thần Tây Việt vương ra còn có vài cái trọng thần Đã dung tuyên đều không có mở miệng, này đó Tây Việt thần tử tự, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng chính là trong lòng trung âm thầm đoán, này bác hán hàng vương đến cùng muốn làm cái gì quỷ. Ca thư hàn cùng ca thư băng đi tuốt đàng trước mặt mày kiếm hơi nhíu như có đam chiêu. Ca thư băng ôm đường huynh cánh tay thấp giọng nói thầm, 11 ca bát ca đến cùng muốn làm gì. Ca thư hàn lắc lắc đầu, ca thư băng thấp giọng nói, hắn bản thân muốn chết nhưng đừng tha thượng chúng ta Tây Việt cái kia dung cẩn là người điên. Trừ bỏ vừa mới gặp nhau thời điểm đối dung cần dung mạo kinh diễm, nhưng là thất bát hồi giao phong xuống dưới ca thư băng đối dung cửu công tử hào cảm là man nửa niềm không còn. Nếu là thật sự gà cho như vậy cái nam nhân, không chừng cái gì không phải bị đùa chết đều không biết. Vĩnh gia quận chúa tuy rằng xưa nay yêu thích sắc đẹp nhưng là còn không có muốn chết dưới hoa mẫu đơn giác ngộ. Ca thư hàn cười nhẹ chấn an vỗ vỗ ca thư băng bả vai. Chính là nơi này, vương gia, liệt vương điện hạ bọn họ đến. Mộc Vân Dung làm bộ bẩm báo một tiếng, liền trực tiếp đẩy cửa ra vọt đi vào. Vương ra các ngươi, nguyên bản đã sớm chuẩn bị tốt khiếp sợ biểu cảm cứng ngắc ở tại trên mặt, khiếp sợ tiếng kêu cũng cầm ở tải trong cổ họng. Mộc Vân Dung ngơ ngác nhìn trước mắt trong phòng tình cảnh luôn luôn thời gian không biết nên làm gì phản ứng. Bị nàng đổ ở ngoài cửa, ngoài cửa ca thư băng có chút không kiên nhẫn nói, Hằng Vương Phi, ngươi làm cái gì còn chưa tránh ra thần thủ đẩy ra mộc vân dung đi vào đại sảnh ca thư băng kinh hỉ kêu lên thanh đệ đệ người thế nào ở trong này người so với chúng ta tới sớm sao ai nha người thế nào bị thương phòng hằng vương té trên mặt đất mộc thanh y ngồi ở trên đi văng hạ tu trúc đóng tại bên cạnh vẫn không nhúc nhích thượng khoảng cách hằng vương không muốn địa phương có một phen nhiễm huyết chùy thủ chỉ nhìn kia chùy thủ thượng văn sức cùng trang sức đá quý chỉ biết tất nhiên là bắc hán vật Mà Mộc Thanh Y trên vai cũng đồng dạng có một đóa xâm nhiễm huyết hoa. Bát ca, ngươi, ca thư băng liền phát hoảng. Trước mắt cảnh tượng thật sự là rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Vô luận là ai, nhìn lần đầu đến tất nhiên tưởng hàng vương đâm bị thương Mộc Thanh Y. Theo ở phía sau mọi người tiến vào, sắc mặt cũng là một bên. Cố tướng, người thương thế nào? Dung Tuyên cùng Dung Ương trực tiếp tiến lên hỏi. Dung tuyên vẻ mặt chính xác nhìn chầm chầm ca thư hàn nói, liệt vương, việc này chỉ sợ quý quốc cần phải cho ta Tây Việt một cái cách nói. Ca thư hàn thật sâu nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, gật đầu nói, này tự nhiên. Dùng tuyên hừ nhẹ một tiếng nói, cố tướng là ta Tây Việt đại thừa tướng nay lại bị hằng vương gây thương tích. Không biết quý quốc đến cùng ý muốn như thế nào. Một cái là một khi thừa tướng một cái là một quốc gia vương gia. Đến cùng cái kia một cái càng thêm quý giá một ít. Theo thức vị thượng xem tự nhiên là vương gia càng thêm tôn quý, dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch. Nhưng là, thừa tướng chỉ có một vương gia đã có một đống. Mà Tây Việt đại thừa tướng lại tập quân chính dân sinh quyền to cùng một thân, địa vị gần với Tây Việt hoàng đế dung cần. Nhân vật như vậy, bị hằng vương cấp đâm bị thương, Bắc Hán tự nhiên là cần phải cấp cái công đạo. Bọn họ nói bậy, không phải bồn vương, nàng căn bản không có. hằng vương cả giận nói. Hằng vương ý thứ là, là cô tướng chính mình không có chuyện gì thỉnh hằng vương bắt cóc đến nơi này, sau đó chính mình cầm hằng vương đao đâm chính mình một đao. Bên cạnh hạ tô trúc lạnh lùng nói, bắt cóc, mọi người kinh hô ánh mắt tề loát loát nhìn về phía hằng vương. Hạ tô trúc hừ nhẹ một tiếng nói, hằng vương cùng vương phi hẹn cô tướng ở trong viện đông các nói chuyện, đợi đến chúng ta đi vào thời điểm bên trong lại sớm đã người đi nhà trống ta ở rời xa Đông Các phía tây chỗ ngồi này noãn các tìm được cô tướng, không biết Hằng Vương muốn làm giải thích thế nào thích. Mọi người nhìn về phía Hằng Vương ánh mắt đều mang theo nghi hoặc sắc, hẹn bọn họ nhiều người như vậy tới nơi này, lại lại kia phía trước hẹn cô tướng đi Đông Các, sau đó lại đem nhân bắt cóc đến nơi đây, nói Hằng Vương không có đánh cái gì chú ý ai tin. Chương 185, thân phận rõ ràng, Bát Ca, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ca thư Hàn nhìn chằm chằm Hằng Vương, trầm giọng nói. Hắn cùng Hàng Vương quan hệ xưa nay sẽ không rất thân thiện, đi đến Tây Việt sau tự nhiên cũng là các đi chuyện lạ cho nhau cũng không can thiệp, chỉ cần Hàng Vương không gặp phải cái gì thiên đại phiền toái cũng là được. Nguyên bản ca thư Hàn còn tưởng rằng Hàng Vương là cái có chừng mực nhân, dù sao cũng là ở người khác trên địa bàn lại hồ nháo cũng có cái điểm ngấu chốt. Không nghĩ tới Hàng Vương cũng dám trực tiếp đối Tây Việt thừa tướng ra tay ngẫm lại vị thiết tân đăng cơ Tây Việt tân đế Tỳ khí chỉ sợ lúc này đây hàng vương có thể hay không còn sống rời đi Tây Việt đều là không thể đoán được Như thế hoàn cảnh ở vừa thấy mọi người đánh giá ánh mắt hắn hằng vương cũng biết sự tình đối chính mình không ổn Vội vàng lớn tiếng kêu lên bồn vương là oan uổng đều là bọn họ oan uổng bồn vương Dùng tuyên nhíu mày nói vậy thỉnh bồn vương giải thích rõ ràng này đến cùng là chuyện gì xảy ra Dung Tuyên trong lòng rất rõ ràng, Hằng Vương nói hoan uổng tuyệt đối là bậy bạ ít nhất hắn quả thật là trước đó tính kế một ít âm mưu. Nhưng là nếu nói hắn ám sát Tây Việt Thừa Tướng, Dung Tuyên cũng là không quá tin tưởng. Nếu là thật sự muốn ám sát Cố Lưu Vân, làm gì thuyền tại như vậy cái địa phương, còn mời bọn họ nhiều người như vậy đến. Nhìn thoáng qua ngồi ở một bên lạnh nhạt tự nhiên mộc thanh y, Dung Cẩn trong lòng như có chút ngộ, đồng thời trong mắt có càng tức giận vài phần hứng thú chi ý.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 bổn Vương cùng cố tướng bất quá là phát sinh một ít khóe miệng thôi. Dung ương cười lạnh nói, cho nên Hằng Vương liền đâm cố tướng một đao. Hằng Vương cả giận nói, bổn Vương nói, này mặc kệ bổn Vương sự tình. Kia một đao là cố liêu vân nhà mình chát. Ở đây mọi người, nhất là Tây Việt quyền quý nhóm đều lấy người đùa giỡn ngu ngốc sao ánh mắt chừng mắt Hằng Vương. Nhìn xem cố tướng đầu vai kia một mảnh đỏ bừng, nhìn nhìn lại cố tướng kia tuấn nhã thanh tú bộ dáng như vậy một cái thư hương thế gia quý công tử không có chuyện gì sẽ đem đau chát chính mình. Chẳng lẽ hắn không biết đau sao? Ca thư hàn xoay người nhìn về phía mộc thanh y trầm giọng nói cố tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra còn thỉnh cố bẩm báo biết. Nếu quả nhiên là bắt ca lỗi, ta bác hán nhất định cấp cố tướng một cái vừa lòng công đạo Mộc thanh y ánh mắt thản nhiên theo hàng vương cùng mộc vân dung trên người đảo qua. Lạnh nhạt nói, bổn tướng đáp ứng lời mời đi trước đông các phó ước, nhưng là uống lên một chén rượu sau liền bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại thời điểm ngay tại nơi này. Sau đó, Mộc Thanh Y muốn nói lại thôi, ánh mắt thong thả chậm theo thượng kia đem mang huyết trì thủ thượng đảo qua, mọi người nhất thời sinh ra vài phần hiểu rõ chi ý. Ca Thư Hàn thần sắc khẽ biến, trong lòng lại dần dần có chút minh bạch. Hắn biết Mộc Thanh Y thân phận, Hằng Vương cũng không tất không thể theo khác con đường biết, mà Hằng Vương nhất quán. Ca Thư Hàn lạnh lùng lườm hàng vương liếp mắt một cái trầm giọng nói, việc này là ta bác hán không đối thỉnh cố tướng xem ở bồn vương trên mặt mũi bỏ qua cho bát ca một lần, bổn vương nhất định cấp cố tướng một cái vừa lòng công đảo. Dùng tuyên bất mãn nhìn chằm chằm ca Thư Hàn cười lạnh một tiếng nói, hàng vương ý đổ ám sát cố tướng không biết liệt vương tính toán cho chúng ta cái dạng gì công đảo. Nếu là nhường liệt vương liền như vậy đem nhân mang đi ta tây việt mặt ở đâu? Ca Thư Hàn khẽ nhíu mày, nếu nếu có thể hắn tưởng thật không tưởng để ý tới này bác ca. Nhưng là thân là bác Hán sứ thần, nếu hằng vương ở Tây Việt đã chết đồng dạng, Bác Hán mặt cũng muốn quét rác. Này đã không phải vô cùng đơn giản thiện ác đúng sai vấn đề, mà là quan hệ đến quốc gia thể diện. Ca Thư Hàn thở dài nói, việc này bổn vương gặp mặt tự cùng Tây Việt đế can thiệp còn thỉnh cố tướng võng khai một mặt. Liệt vương có cái gì muốn cùng chậm giáp mặt can thiệp, không bằng hiện tại đã nói đi. Ca Thư Hàn vừa dứt lời, Dung Cần thanh âm đã ở cửa vang lên, trong thanh âm mang theo một cỗ lạnh lẽo tốt sát chi ý. Hằng Vương đương trường liền sắc mặt trắng nhợt, xin giúp đỡ nhìn phía Ca Thư Hàn. Ca Thư Hàn hơi hơi di động một chút thân mình, chặn Dung Cần nhìn chằm chằm Hằng Vương tầm mắt. trầm giọng nói, bệ hạ thứ lỗi. Dung Cần hừ lạnh một tiếng, đi nhanh bước vào trong phòng. Thần Sắc hung ác nham hiểm quét mọi người liếc mắt một cái, đang nhìn hướng Mộc Thanh Y đầu vai huyết sắc khi thần sắc lại là biến đổi, bước nhanh tiến lên nói: "Từ Thanh, bị thương như thế nào?" Mộc Thanh Y khẽ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không trở ngại, dung cần nhưng không tin, cúi người nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y đầu vai vết máu nhìn nhìn, thần sắc khẽ biến sau đó mới hòa dịu một chút. Nhẹ giọng nói: "Cho dù không quan trọng, cũng nên đi trước băng bó miệng vết thương. Từ Thanh đi về trước đi, nơi này sự tình từ chẫm xử trí." Mộc Thanh Y do dự một chút vẫn là lắc đầu nói, không ta cũng là đương sự giả, tự nhiên cũng muốn ở đây mới được. Dung Cẩn không lay truyền được nàng, chỉ phải hừ nhẹ một tiếng ở Mộc Thanh Y bên cạnh ngồi xuống. Chính là xem đang ngồi mọi người là ánh mắt đều rất là không tốt. Dung Thuyên đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, Dung Cẩn nhìn chằm chằm Hằng vương cùng Mộc Vân Dung ánh mắt cũng càng tối tăm đi lên. Ca Thư Hàn vừa thấy chỉ biết không tốt, không nghĩ qua là hôm nay hàng vương cũng đừng muốn sống rời đi phòng này. Quả nhiên, mọi người ở đây trong lòng run sợ lặng im bên trong, dung cẩn đột nhiên ra tay một đạo chỉ phong không chút do dự bắn về phía hằng vương. Ca Thư Hàn sớm đã có chuẩn bị luôn luôn âm thầm địa phương, gặp này tình huống nhưng cũng không kịp đi làm chỉ phải một cước đem hàng vương cấp đá văng. Hằng vương bị đá bay ra đi đồng thời, nguyên bản hằng vương chỗ địa phương trên sàn tăng một tiếng để lại một cái ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt trắng bệch, dùng cần luôn luôn yêu thích trêu cực người khác, không đem nhân khí nổi điên hắn liền sẽ không cao hứng. Nhưng là nếu thật sự có ai bắt hắn cho khí điên rồi trong lời nói, hắn bình thường đều là thích không nói một lời trước động thủ lại nói. Ca thư hàn nhặt trở về hằng vương một cái mệnh, lại cấp chính mình gặp phải phiền toái. Ca thư hàn người xác định muốn thay hắn xuất đầu. Ca thư hàn cười khổ sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ hắn còn có thể có khác lựa chọn sao? Nếu là hằng vương ở tây việt đã đánh mất tánh mạng hắn cái gì cũng không làm, không chỉ có là bác hắn mặt quét rác. Chỉ sợ trở lại bắc hán hoàng huynh cũng không tốt hướng bắc hán tôn thất không đạo. Ca thư hàn trầm giọng nói, việc này bổn vương sẽ làm nhân khoái mã bẩm báo hoàng huynh. Nói vậy hoàng huynh nhất định sẽ cho bệ hạ một cái vừa lòng công đạo. Nhưng là hiện tại còn thỉnh bệ hạ dơ cao đánh khẽ phóng hàng vương một con đường sống Dùng cần nhìn chằm chằm hàng vương âm chắc chắc nói Đưa bọn họ mệnh giao cho chấm chính là đối chẫm tối vừa lòng công đạo Ca Thư Hàn kiên định lắc đầu Hiện tại không được, thỉnh bệ hạ cấp bồn vương một ít thời gian Việc này bổn vương không làm chủ được Dùng cần nhíu mày tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía Ca Thư Hàn nói Hiện tại không được Như vậy, liệt vương ý tứ là muốn ở Tây Việt ở lâu một ít ngày sau Ca Thư Hàn gật đầu nói, có thể bồn vương hội liền lập tức đưa tin hội Bắc Hán, chờ đợi Hoàng Huynh ý chỉ. Ca Thư Hàn kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên cũng không sợ Dung Cần giam lỏng hắn. Chính là nếu trước mặt nhiều như vậy sứ thần mặt nhường Dung Cần giết hàng vương, Bắc Hán mặt sẽ không cần muốn. Dung Cần lạnh lùng nói, chẳng lẽ việc này, liền như vậy quên đi. Liệt vương hiện tại tổng yếu cấp bồn vương cùng tử thanh một cái công đạo đi. Đem dung cẩn hòa dịu rất nhiều ca thư hàn trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Nếu dung cẩn cố ý muốn hiện tại giết hàng vương Hắn còn chính không có biện pháp Nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu Dung cẩn võ không cùng hắn thế lực ngang nhau Mà đứng ở một thanh y bên người vị kia hà tu trúc đồng dạng sâu không lường được liền tính là đánh bừa bọn họ cũng không có phần thắng Chính là tự nhiên ca thư hàn hít sâu một hơi chợt lóe thân đã đến hàng vương trước mặt sau đó chỉ nghe đến răng rắc kha vài tiếng, hằng vương phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên, nguyên bản liền ngã ngồi trên mặt đất nhân triệt để ngã xuống thượng. hằng vương kêu thảm thiết nói a, ca thư hàn ngươi dám, ca thư hàn hừ nhẹ một tiếng, thủ hạ liên điểm vài cách, hằng vương lại là một trận kêu thảm thiết cả người ngồi phì chờ thượng cả người run dày lâm vào hôn mê. ca thư hàn có thế này đóng ở cuối mâu đứng trang nghiêm, không biết bệ hạ hay không vừa lòng. Bổn vương cam đoan, hoàng huynh thánh chỉ chưa tới phía trước, hắn sẽ luôn luôn đều là này bộ dáng. Hằng vương tứ chi đều bị ca thư hàn bẻ gãy, ngụ ý chính là bác hán hoàng đế ý chỉ một ngày không tới, hằng vương phải ở trên giường nằm một ngày. Về phần bắc hán hoàng ý chỉ đến sau sống hay chết sẽ không là hắn có thể quyết định. Dùng cần có chút soi mói khẽ hư một tiếng, trước mặt xem như vừa lòng. Thản nhiên nói, như thế cũng tốt vừa vặn. Chấm cũng tưởng khởi các vị sứ thần ở Tây Việt ở lâu một ít thời điểm. Mộ Dung khác nào nào, khác vài cái tiểu quốc canh giờ cũng có chút bất an nhìn nhau vài lần trong lúc nhất thời không biết Tây Việt tân hoàng đây là cái gì ý tứ. Nếu là muốn giam lòng bọn họ, Dung cần cười nói các vị không cần khẩn trương, không phải cái gì chuyện xấu. Ta Tây Việt sắp có một việc đại hỷ sự chấm muốn yêu các vị cộng thương hoạt động lớn đâu. Bên cạnh Dung Tuyên nhìn nhìn sóng vai mà ngồi hai người, bừng tỉnh đại ngộ. Dùng cần có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua thượng nằm hôn mê chung hàng vương Nói dẫn hắn đi xuống Liệt vương tốt nhất tuân thủ hứa hẹn vô luận ở địa phương nào chẫm nếu là biết hắn có thể xuống đất đi kia hắn đời này đều vô dụng động Ca thư hàn bình tĩnh gật gật đầu Dùng cần ánh mắt có thế này cười dài truyền hướng tránh Ở một bên không dám ra tiếng mộc vân dung Buồn bã nói hiện tại tới phiên ngươi Ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào Chấm thành toàn ngươi Xem dung cẩn dường như mang cười lại lạnh như băng như hàn sương đôi mắt. Mộc vân dung sợ tới mức trong lòng run lên, khẽ kêu lên. Không, không cần, không liên quan chuyện của ta. Dung cẩn cười lạnh nói, mà kệ chuyện của ngươi. Ngươi ở trong này làm cái gì? Mộc vân dung cắn răng nói, là vương ra mang ta đến. Tử thanh, là như thế này sao? Dung cẩn sườn thủ, nhìn mộc thanh y ôn nhu nói. Mộc thanh y bình tĩnh nhìn chăm chú vào mộc vân dung cầu xin ánh mắt bất giác có chút buồn cười. Mộc Vân Dung đến cùng cho rằng nàng là ai? Là sống Bồ Tát sao? Ở nàng phía trước như vậy tính kế đối đãi nàng sau, nàng dựa vào cái gì cho rằng chỉ bằng một cái cầu xin ánh mắt nàng sẽ buông tha nàng? Mộc Thanh Y lắc đầu nói: Không phải, là Hằng Vương phi cùng Hằng Vương cùng nhau kiềm kẹp ta. Bên man chúng ta còn nghe được Hằng Vương phi cùng Hằng Vương nói hạ rực dược hiệu không sai. Không phải, người nói bậy. Mộc Vân Dung hoảng sợ kêu lên, vừa mới nhìn đến Dung Cẩn là như thế nào đối đãi hằng vương, Mộc Vân Dung đã sớm đã sợ tới mức không nhẹ. Nàng tuy rằng này đã hơn một năm cũng bị không ít khổ, nhưng là như vậy ra thịt khổ cũng là chưa từng có qua. Nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu Dung Cẩn đem đối phó hằng vương thủ đoạn đều gia tăng ở nàng trên người, sẽ có cỡ nào thống khổ. Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu mày, lạnh nhạt không nói. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng. Mặc kệ tử thanh có phải hay không nói bậy, người ở trong này liền thoát không song can hệ. Liệt vương, cái cô gái này ngươi nên sẽ không cũng tưởng muốn cứu đi. Ca thư hàn lạnh nhạt nói, cái cô gái này cùng ta bác Hán không quan hệ. Cứu hằng vương là vì hắn là bác Hán hoàng thất huyết mạch cũng là vì nhiều cấp hoàng huynh một ít thời gian giảm sóc. Nhưng là này mộc vân dung cùng bọn họ có cái gì quan hệ bác Hán trong hoàng thất mọi người đối nguyên bản bát vương phi đều coi như kính trọng. Cũng đang là vì kính trọng bát vương phi cũng lại càng thêm chán ghét mộc vân dung Cho dù là ca thư hàn cũng không ngoại lệ Không, các người dám, ta là hàng vương phi Mộc vân dung ngoài mạnh trong yếu kêu lên Dung cần khinh thường hừ nhẹ một tiếng Vậy tay nói, không quan hệ là tốt rồi, mang đi Ngoài cửa, hai cái ngựa tiền thị vệ giả dạng nam từ tiến vào Một tả một hữu ngăn trận mộc vân dung ra bên ngoài tha đi Mộc Vân Dung trong lòng biết chính mình khó thoát khỏi một kiếp càng thêm phẫn hận trừng hướng Mộc Thanh Y, lạnh lùng nói, Mộc Thanh Y. Người hãm hại ta, người không chết tử tế được. Cầm miệng, Dung cần biến sắc một bạt tai quăng đi qua. Dung cần khoảng cách Mộc Vân Dung vị trí rất có, nhưng là hắn thân hình động liên tục đều không có động một chút. Một bạt tai lại phách một tiếng trùng trùng vung ở tại Mộc Vân Dung trên mặt. Mộc Vân Dung đương trường hộc ra một ngụm máu tươi trước, máu tươi chung còn có hai cái răng. Mộc Thanh y, người này tiện nhân. Người không có kết cục tốt. Người nữ phẫn nam trang. Ô ô, người này yêu nghiệt, phách, này một bạt tai cũng là Dung cần đứng ở Mộc Vân Dung trước mặt tự mình đánh. Nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung mặt, Dung Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, chậm nói qua, không được nguyền rùa tử thanh. Ta, phóng, ta, Mộc Vân Dung nâng tay gắt gao bắt lấy Dung Cẩn khắp chính mình cổ thủ, gian nan muốn đưa hắn thủ bài khai. Nhưng là Dung Cẩn khí lực khởi là nàng một cái tay không hộ tịch lực nữ tử có thể lay động được mắt thấy liền trước mắt đến khi biến thành màu đen, ánh mắt trắng dã Dung Cẩn mới vừa rồi nâng tay buông ra nàng, nhất ngã xuống đến thượng, Mộc Vân Dung liền điên cuồng ho khan, một bên tham lam hô hấp này mới mẻ không khí trong lúc nhất thời nước mắt tứ giản rụa vô cùng thê thảm. Mang đi ra ngoài, Dung Cẩn chán ghét lườm liếc mắt một cái thượng không ngừng thở Mộc Vân Dung, lạnh giọng phân phó nói. Mộc Vân Dung bị hai cái thị vệ kéo đi ra ngoài, có lẽ là vừa vặn đã trải qua sinh tử, Mộc Vân Dung nguyên bản còn có vài phần lá gan cũng bị dọa phá. Một bên dãy rụa, một bên khóc nói tiếng muội, ta sai lầm rồi, ta tha ta đi, ta sai lầm rồi. Đáng tiếc Mộc Vân Dung ở như thế nào cũng dãy rụa, bất quá hai cái thân thủ không kém thị vệ. Rất nhanh liền biến mất ở cửa, rất xa chỉ truyền đến nàng bén nhọn khóc tiếng kêu. Trong phòng, sở hữu nhân đều không có tâm tình đi để ý tới nàng khóc kêu, bởi vì bọn họ đều bị vừa mới nghe được trong lời nói dọa ngây người Ánh mắt nhất tề nhìn phía ngồi ở dung cẩn bên người tuấn Mỹ thiếu niên Mộc thanh y, tên này không tính quen thuộc nhưng là cũng không tính quá mức xa lạ Dù sao chỉ cần là chú ý qua hoa quốc hoàng thất sự tình nhân, hoặc nhiều hoặc ít hay là nghe qua tên này Nhưng là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 Mấy ngày nay hắn luôn luôn đi theo Cố Lưu Vân bên người làm việc đối với này so với chính mình tuổi thiếu nhiều thiếu niên bội phục ngũ thể đầu Thậm chí ẩn ẩn đem điều này thiếu niên coi là chính mình lão sư giống nhau tồn tại Hiện tại đột nhiên nói cho hắn, người trước mắt chẳng phải một thiếu niên, mà là một cái thiếu nữ Dung Ương thật sâu cảm thấy chính mình cần tìm một chỗ yên lặng một chút Dung Ương mộc nghiêm mặt có chút tuyệt vọng nhìn Dung cần nói cửu hoàng thúc Cái kia nữ nhân nên rồi là nói hưu nói vượn đi trong lúc nhất thời liên bệ hạ này xưng hô đều đã quên dung ương trực tiếp xưng hô dung cẩn vì cửu hoàng thúc dung cẩn nhíu mày đạm cười nói không nàng nói được không sai tử thanh thanh thanh quả thật là nữ tử người có thể kêu nàng một tiếng cửu thẩm nhi phanh đông dung ương sau này mặt giống nhau cái gáy thượng vừa vặn đánh lên phía sau cây cột Nâng tay lau chính mình cái gáy, Dung ương có chút vượng hồ hồ nói, phụ vương, con đầu có chút đau, phải đi về nghỉ ngơi một chút. Dung tuyên vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, trầm giọng nói, ương nhi trước mặt bệ hạ không thể vô lễ. Dung ương vẫn là vẻ mặt vượng hồ, Dung tuyên chỉ phải thở dài quay đầu đi không lại để ý hắn. Dung cần lời nói này, lại tương đương trực tiếp hướng mọi người thừa nhận mộc thanh y thân phận, xuất ra ca thư hàn cùng Dung tuyên bên ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng ca thư băng chỉ vào mộc thanh y ngón tay đầu càng không ngừng phát run. Ngươi, ngươi, ngươi là thanh y, không thể trách nàng khiếp sợ nàng cùng thanh y cùng thanh đệ đệ đều tương giao nhiều lần, nhưng là thế nhưng chưa từng có nhìn ra hai người có cái gì tương tự chỗ. Minh trẻ công chúa, bộ dung khác xem mộc thanh y thấp giọng nói thần sắc có chút phức tạp. Hắn tuy rằng đã sớm biết chân tướng, nhưng là thật sự nghe được dung cần thừa nhận vẫn là tránh không được có chút đánh sâu vào. Triệu Tử Ngọc đồng dạng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, thần sắc kinh ngạc. "Bệ, bệ hạ, tây việt vài cái quyền quý rốt cục phục hồi tinh thần lại," run giọng nói. Dung cần mỉm cười, nâng tay chiều điệu Mộc Thanh Y trên đầu dựng thẳng sợi tóc ngẩn người, một đầu biến thành màu đen mái tóc phi lưu xuống, đem nguyên bản tuấn tú thiếu niên sấn càng thêm nhu nhược thanh lệ. Nguyên bản còn nhìn không ra đến, nay lại nhìn, này tóc dài áo choàng, thanh lệ thoát tục thiên hạ. Không phải cái tuyệt sắc thiếu nữ là cái gì? Bọn họ thế nhưng luôn luôn đều không có nhân nhận ra đến. Dung cẩn vừa lòng cười nói, chẳng ngày gần đây sẽ gặp cùng thanh y đại hôn, đến lúc đó. Còn tỉnh các quốc gia sứ thần rất hân hạnh được đón tiếp cùng nhau uống chén rượu mừng. Ánh mắt cố ý ở ca thư hàn trên người lưu lại một hồi lâu mới chuyển khai. Ca thư hàn nhìn ngồi ở dung cẩn bên người, tươi cười nhợt nhạt thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút giật mình mọi người thần sắc hiền nhiên lấy lòng dung cửu công tử dung cần sung sướng nhẹ vỗ về mộc thanh y tóc dài ôn nhu nói thanh thanh ngươi bị thương đi trước nghỉ ngơi một chút thuận tiện băng bó một chút đi mộc thanh y cúi đầu nhìn thoáng qua trên vai vết máu bất đắc dĩ cười yếu ớt cười gật đầu nói cũng tốt ta đi về trước còn lại sự tình vẫn là giao cho dung cần đến xử trí đi nói vậy hiện tại tâm tình không sai dung cần hẳn là sẽ không đem sự tình biến thành hỏng bét mới đúng Mộc thanh y đứng dậy, mang theo hạ tu chúc cùng Hoắc thù rời đi. Mộc cô nương, ca thư hàn đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Mộc thanh y quay đầu, ca thư hàn trầm giọng nói ta thật xin lỗi. Mộc thanh y ngoái đầu nhìn lại cười yêu ớt. Liệt vương nói quá lời, việc này. Trách không được liệt vương. Còn tình liệt vương cũng chớ để phóng tới trong lòng. Dứt lời, mộc thanh y xoay người đi ra cửa chỉ để lại một phòng nhân diện tướng mạo dò xét. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 29 tới đây là hết.